Chương 240, nên đem dũ khí truy đổi giặc cùng đường, Lưu Bị thân trinh, Mục, chương 240, nên đem dũ khí truy đổi giặc cùng đường, Lưu Bị thân chinh. Mục, chương, 240, đường, chinh, 1. chương võ 85, năm 228 tháng Giêng. Cố huyện, Hoàng đế hành cung. Lưu Phong, Lưu Thiện, Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Pháp Chính trở văn võ lần lượt mà tới. Tao huy tại viện dự từ mặc dù còn có chút thế lực còn sót lại không bị đều tiêu diệt, nhưng viện Từ dự đại cục đã định, Lưu Bị cũng đem ánh mắt đặt ở thống nhất Hà Bắc. Vất quá, tại thống nhất Hà Bắc bên trên, chúng văn võ xuất hiện khắp nơi ra các lượng đề nghị lợi dụng ưu thế binh lực cùng địa lý tình thế, đối Tào Ngụy tiến hành đánh lâu dài. Một phương diện tiến đồn Bạch Mã, dần doanh Hà Bắc, ít làm tuyển, trì trì khí giới một phương diện phân phái tinh kỷ, chép này vùng xa, lệnh kia không được ăn, ta lấy này dần. Đồng thời nghỉ ngơi lấy lại sức 3 năm, các có thể lập diệt Tào Ngụy, mà không cần nóng lòng quyết chiến. Lưu Phong lại cho rằng, tài quân binh nên thừa thế xung lên, nên đem dũng khí truy đổi giặc cùng đường. Bây giờ Nam binh sĩ khí chính thịnh, nếu là ngừng chiến bài binh, ngược lại sẽ tầm Nam binh an phận hưởng lạc chi tâm, mà Tào trải qua này bại một lần, chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm xương máu có thể có thể bắt chước câu tiễn nằm gai nếu mật quyết trí tử cường. Hiện tại bất diệt tàng ngụy, sau này lại nghĩ lưu đồ liền sẽ khó khăn 10 lần. Gia Cát Lượng suy xét thiên về với đất nước kế dân sinh phản đối cực kỳ yêu chiến, Lưu Phong suy xét thiên về tại một lần bất và suốt đời nhàn nhã kiên trì trước đắng sau ngọn. Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau biện luận, ai cũng thuyết phục không được ai. Chúng ban võ bên trong, có ủng hộ Gia Cát Lượng 3 năm mệnh Tào có ủng hộ Lưu Phong nên đem vũ khí truy đuổi giặc cùng đường. Lưu bị lẳng lặng lắng nghe, không có can thiệp đám người tranh luận. Bính giả, đại sự quốc gia, tự sinh chi địa, Tôn vong chi địa không thể không quan sát, nhất là có Viên Thiệu quan độ bại trận, Tào Tháo xích bích bại trận tiền lệ tại trước, không cho phép Lưu bị không cẩn thận. Tranh luận bên trong, Gia Cát Lượng cũng nâng lên Viên Thiệu quan độ bại trận, Tào Tháo xích bích bại trận án lệ, phản bác Lưu Phong nóng lòng dùng binh chiến lược tư tưởng. Cô cho rằng, Viên Thiệu quan độ bại trận, Tào Tháo xích bích bại trận không phải là chiến lược sai lầm. Hai người mặc dù đều là nhất thời chi hùng, nhưng này dòng dõi cũng vô bậc cha chú tài năng cùng độ lượng, một khi bậc cha chú chết đi, dòng dõi ở giữa chắc chắn vị quyền lực mà tranh đấu. Đều nói biết tự chi bằng phụ. Hai người biết do nếu không thể tại sinh thời nhất thống trong nước, bỏ mình về sau chúng tự chắc chắn tranh chấp bên trong ống, tiếp theo cho đối thủ thời cơ lợi dụng, cho nên mới nóng lòng kiêu chiến, để cầu sinh thời có thể định định thiên hạng. Sự thật cũng như thế, Viên Triệu sau khi chết, tam tử tranh chấp Hà Bắc, cho Tào Tháo tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Tào Tháo sau khi chết, Tầm Phi nghi kỵ tốt thất, cho ta chờ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Bây giờ, phụ hoàng 60 có 7, có thể sống bao lâu ai cũng không dám cam đoan, giả sử 3 năm này phụ hoàng đột gặp bất chắc, thừa tướng làm sao biết đại hán sẽ không bởi vì phụ hoàng bất mà tranh chấp nội chiến? Lưu Phong dự vào lý lẽ biện luận, càng là khiến ra Lưu bị cao tuổi đến phản bác. Nếu có gian thần ở đây, chắc chắn Bạch tội Lưu Phong đối Lưu bị bất kính bất hiếu. Bất quá mọi người ở đây, dù có chính kiến không hợp, nhưng đều không phải gian nhân, cũng có cường giả tự tôn, sẽ không bởi vì Lưu Phong khách quan luận thuật mà lên cương thượng tiến dùng bàn ngoại triều. Mặc dù Lưu Phong nói rất có lý, nhưng gia cát lượng cũng không tán đồng, biện luận, Yến Vương cùng Thái tử huynh Hữu đệ cùng há lại biên điệu, cao tử có thể lãnh động. Cho dù bệ hạ ba năm này thật có bất chắc, chẳng lẽ Yến Vương cùng Thái tử còn biết tranh chấp nội chiến sao? Giả Cát Lượng đề nghị đi đánh lâu dài cũng suy xét Lưu Phong Lưu Thiện Minh Hiếu để cùng, cho dù Lưu bị sống không quá 3 năm này cũng không ảnh hưởng đại cục. Lưu Phong nghe vậy nghiêm túc, cô cùng thái tử tất nhiên là sẽ không tranh chấp nội chiến, có thể người bên ngoài chưa hẳn. Giả sử một ngày nào đó, cô bộ hạ cảm thấy cô quá lạnh bụng trộm cho cô phụ thêm một kiện Long bảo. Thừa tướng cho rằng, cô là xuyên cái này, Long bảo tốt vẫn là trả bộ hạ tốt. Giả Cát Lượng lập tức xứng sở. Xuyên long bảo chính là đạt phản, không xuyên long bảo chính là tự bớt, xuyên cùng không xuyên đối đại hán mà nói đều là cực lớn tổn thất. Tiến Vương lo ngại Lại yến ương chỉ quân chi thuật, vì sao lại có bộ hạ coi trời bằng vùng đi này tà đạo sự tình. Gia cát lượng mặc dù tại phản bác, nhưng ngự khí cũng dần dần trở nên không xác định, lưu phong quân uy quá nặng. Hơn phân nửa thiên hạ đều là lưu phong đánh xuống, lưu phong bộ hạ đối lưu phong có rất mạnh sùng bái cùng ngưỡng mộ. Cảm thấy lưu phong lạnh cũng không phải là thân thể lạnh, cũng có thể là là cảm thấy lưu phong nhận lạnh nhạt vì lưu phong tiêu bất bình. Nếu như thiên hạ nhất thống, còn có gánh chịu nguy hiểm năng lực. Bây giờ tà hự vẫn còn tồn tại, như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội trời cho? Lưu phong lương tiếng nói, cô chỉ quân, cô rõ ràng nhất. Tên nhọn dù lợi, Nhưng cương mà dễ gãy, ba năm biến số quá lớn, một khi thật gặp biến cố, cho dù là cô cũng chưa chắc có thể thích đáng xử trí. Phu hoàng tại lúc, cô còn có thể lấy trợ phụ hoàng nhất thống trong nước chi danh, hiệu lệnh chúng tướng sĩ anh dũng giết địch, phu hoàng như trôi qua, chúng tướng chi công chưa hẳn so ra mà vượt thái tử bên người một cẩn thận, cô lại như thế nào hiệu lệnh chúng tướng sĩ cam tâm bán mạng. Nhưng nếu thừa dịp phụ hoàng tại lúc diện ủi ngụy, sau này thái tử đăng cơ lúc cô lại trợ thái tử thi ân tại có công trì tướng, tác quân thần hòa thuận, võ có thể an. Gia cát lượng yên lặng, Lưu Phong lời nói đều nói đến đây một mức còn như thế nào phản bác. Có thể đem lời nói làm rõ mà nói, cũng chỉ có Lưu Phong dám như thế. Nay bằng với là tại trực tiếp nói cho đám người, như Lưu Bị lúc còn sống, không đồng lòng hiệp lực chu diệt Tào Ngụy, chờ Lưu Bị vừa chết, Lưu Phong nói không chính xác liền bị Long Bảo gia thân. Lưu Phong có thể đợi, đám người dám trở. Đến lúc đó sự sách phía trên đoán chừng cũng còn được ghi chép là, Lưu Phong lo lắng sẽ bị bộ hạ lôi cuốn phản loạn, kiên quyết đề nghị tại Lưu Bị khi còn sống chu diệt Tào Ngụy, nhất thống trong nước, kết quả loạn bảo đám người phản đối, mấy năm sau, Lưu Phong bị tiểu nhân nhưu hại, bộ hạ trong lòng không tâm lòng. Thế là chờ dịp Lưu Phong ngủ say lúc cho Lưu Phong mặc vào long bào, sử sưng 20 minh biến. Trong lúc nhất thời, tiểu trong các yên tĩnh vô âm thanh, đám người nhao nhao nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Lưu bị. Cung đình bệ hạ thánh đãi, Lưu bị mới là hoàng đế, đám người có thể gãi lộ biện luận, nhưng không thể thay Lưu bị làm quyết định. Nên đem dũng khí truy đuổi giặc cùng đường, tiến vương lời này nói được diệu a. Phu trời cho không lấy, sẽ bị trời phạt. Nhan nhạt một câu, cho thấy Lưu bị thái độ. Lưu Phong phụ cận phụ hoàng, phu hoàng anh minh, đã là quyết chiến. Phụ bản có thể điều các quận mã tướng hay tốt, Trư Bình mã tiến, Lão tướng có thể xuất trình, Quan Thần cũng có thể xuất trình. Vừa mới nói xong, Quan Vũ mắt phượng đột nhiên vừa mở, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt cũng nhiều khen ngợi. Lao tướng có thể xuất trình câu này, đối Quan Vũ lực hấp dẫn quá lớn. Quan Vũ thân cư cao vị lại cao tuổi, xuất trình phong hiểm quá lớn, trên cơ bản rất khó lại có xuất trình cơ hội. Như bỏ lỡ lần này có chiến, vậy thì càng không có xuất trình cơ hội. Vậy hạ, thần tán thành. Ngắn ngủi năm chữ, trực tiếp cho thấy Quan Vũ thái độ. Ra quyết lượng cùng pháp chính đồng dạng lựa chọn tán thành. Lưu tướng có thể xuất trình là nói với quan vũ, văn thần cũng có thể xuất trình là đối ra các lượng cùng pháp chính nói. Nói cách khác, cùng hưởng ân huệ, chu diệt nguy ngụy quân công, tất cả mọi người có thể phân. Đây chính là Lưu Phong Tam Minh, chỉ tranh chiến lược, không tranh quân công. Chiến lược thượng nhất định phải ấn Lưu Phong Phương tư đến, quân công thì là cùng hưởng ân huệ. Hoàn ấm Bắc phạt vì cái gì thất bại? Truy cứu nguyên nhân, quân công cơ hồ đều bị hoàn ấm cùng hoàn ấm thân tín đoạt một mụng canh cũng không chịu lưu cho người ngoài, còn để người bên ngoài phối hợp. Chương 240, nên đem Dũng khí truy đuổi giặc đường, Lưu bị thân chinh, 2 Chương 240, nên em Dũng khí truy đổi giặc con đường, Lưu Bị thân chinh, hai đồ đần mới có thể phối hợp. Đều là một cái đầu hai cánh tay, dựa vào cái gì ngươi ăn thị ta liền canh đều uống công thượng. Theo chúng văn võ lần lượt tán thành, Lưu Bị cũng quyết định đối Tào Ngụy thừa thắng xông lên. Lúc này liền hạ đạt chiếu mệnh, Điêu Lộc Ích, Kinh, Dương, Tung, Lương Nam Châu tiêu tướng han tốt, cũng thiết lập lục lộ đô đốc. Phân biệt từ Lưu Phong, Lưu Thiện, Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Siêu, Lục Tốn đảm nhiệm. Trong đó, Lưu Phong đóng quân Bạch Mã bên sông, Lưu quân Quan Vũ đóng quân Thương Định Tân, lấy ký Châu. Gia Cát Lượng đóng quân Mạnh Tân, Mã Siêu đóng quân Ninh Tân, lấy Tịch Châu. Lục Tốn đóng quân Bình Thành, lấy Thanh Châu. Lưu Bị thì là tại Hà Nội đốc quân lục lộ. Chiếu mệnh truyền đạt, Xích, Kinh, Dương, Tùng, Lương Nam châu cùng mới được duyệt, Dự, Từ lập tức nhắc lên nhận nghị. Vừa đánh xong huyện Châu lại muốn điều binh đi Hà Bắc, đây là ai đề nghị, cực kỳ liều chiến, này chiến khó thắng a. Họ cái từ mới liền bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn, đây là đề nghị của Yến Vương, Yến Vương dùng binh cần người giáo. Yến Vương lại như thế nào? Không biết yêu binh tất bại sao? Năm đó biên tiêu cùng Tào Thiếu Chính là nóng lòng dùng binh mới thua quan độ cùng xích xít. Nói không sai. Vậy mà còn để quản lương thảo ra các thừa tướng mang binh đánh tịch châu, ra các thừa tướng có bản lãnh này sao? Ra các thừa tướng lấy lúc Hữu, sao liền không thể mang binh? Các người khẳng định là ngụy ngụy mà thám, dám kích động dân tâm. Nếu như chiến thắng này có phải hay không liền sẽ không lại có chiến loạn rồi. Ta chỉ muốn làm ruộng, không muốn đem kẻ địch chồng ở trong ruộng. Hàn là sẽ không còn có chiến luận đi. Thiên hạ khổ chiến đã lâu, đánh xong liền có thể hưởng thái bình. Suy xét những ngày làm gì? Ta chỉ muốn quân công. Ta muốn phong hầu. Nguyệt Thành vừa mới dùng tội kỷ chiếu phương thức đến trấn an hà bác sĩ dân Tào Phi, còn chưa kịp thở một ngụm, liền thu được Lưu Bị đốc quân lục lộ bắt phạt tình báo. Còn đánh, Tào Phi người có chút ngậm. Bình thường mà nói, Lưu Bị bỗng nhiên đạt được lớn như vậy chiến quả, hẳn tạm thời bãi binh tiêu hóa chiến quả. Bất luận là Tào Phi hay là Tào Trần, trấn quân, tư mã ý chờ người, cũng đều là như thế phán đoán. Cam thì thâm. nếu là làuyện dự từ bất ổn, lại như thế nào có thể binh độ Hoàng Hà tác chiến? Nhưng mà, Lưu Bị lại trực tiếp lựa chọn thừa xông lên. Điều má chiến quả Lưu Bị căn bản không đi tiêu hóa. Thừa Dịp Tào Phi bệnh muốn Tào Phi mệnh, trước đem Tào Phi đánh chết, lại từ từ tiêu hóa cũng không mượn. Trong lúc nhất thời, Tào Phi cũng không có chủ ý, đội vàng triệu tập quân thần thương nghị đối sách. Quân thần đồng dạng bị Lưu Bị thừa thắng xông lên thế công dọa cho hư rồi. Đại quân vừa bại, khí si khí chưa hồi phục. Lưu Bị lại theo sát lấy muốn giết qua Hoàng Hạ. Cản, lấy cái gì cản? Liên hiện tại thế cục này, quân thần cũng không biết Tào Phi lấy cái gì tới chặn. Ngày xưa Viên Thiệu Nam chinh lúc, Tào Tháo dưới trướng đầu hàng đến cũng hết. Ngày xưa Tào Tháo Nam chinh lúc, Tôn quyền dưới trướng nghĩ đầu hàng động dạng đến cùng hết, Kinh Châu càng là trực tiếp liền ném. Chiều hướng phát triển dưới, muốn chơi mệnh nghi ngăn cản thật không có nhiều người nguyện ý bị hạ, lưu bị mang mới thắng chi uy, lục lộ tẩy phát, sĩ khí quân ta đã sụt, như tay chiến tất game nên hà bác sinh linh đồ thán, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn tạm thời an toàn tính mệnh. Thiên mệnh đã về hắn thất, mạnh cự tất làm trái thiên ý, nếu như sớm uy thuận có thể bảo đảm tông miếu huyết thực, vọng bệ nghĩ lại. Tích tranh, kẻ bại còn có thể bảo toàn mệnh, như thuận thế mà hàng, có thể bảo toàn tôn thất đây là thượng sách. Nam thực lực quân đội như phá trúc, nghiệp thành cô thành có thủ, cùng này ngọc đá cùng mỡ, không bằng hiến tỷ sinh hàng, lấy an bạn dân trí tâm. Lưu bị cao tuổi vẫn còn tồn tại quyết đoán, yến vương dũng mãnh càng hơn trước kia, như thế phong mang há lại ta chờ kiên sức chi sư có thể cản. Chúng thần thực không đành lòng thấy bệ hạ đạo hiểm. Hà bác an định đã lâu, dân tâm ghét chiến tranh, nếu như lại bởi dân bị chiến, sợ sinh nội loạn, bệ hạ làm lấy thương sinh vì nệp a. Lưu Phong nói nên đem dũ khí truy đuổi cùng đường ý chí tại nhất định được, sĩ khí quân ta đême, không thể nghịch thế mà bì. Gia cắt đóng quân Má siêu nhìn thèm thuồng Nhân Tân, lục lộ vây kín đã thành, kéo dài một ngày tắc nhiều một phần uy ngập, người bệnh hạ giải rất nhanh. Bệnh hạ cơ nghiệp dù trọng, nhưng tiên mệnh vô thường, nay như bề hãn, còn có thể tổn huyết mạch ở phía sau thế, mạnh hơn bỏ mình quốc gì ta. Lưu bị giọng nhân, rất không khắc khe Hàn Quân, như lợi thành phá đi lúc, sợ hối hận thì đã muộn. Trong lúc nhất thời, tuổi phòng người đầu hàng, chỗ nào cũng có. Dường như ngày xưa Kinh Châu đám người quên Lưu Tông quy hàng Tào Tháo, Giang Đông quy Bố mẹ đang bay 20 sau lại bay trở về. Một màn này, Tào Phi tan nát cõi lòng. Nếu như là Dĩ Bảng, Tào Phi chắc chắn đem Chiêu hàng quần thần cho chặt. Nhưng bây giờ, Tào Phi nghĩ chặt cũng không dám động đao. Hựu phẩm chính giữ chế tuyệt quan, để quần thần nói chung đều là đại tộc xuất thân, không phải Tào Phi nghĩ chặt liền có thể chặt. Hôm nay chặt một cái, ngày mai phải có đại tộc phản ném Lưu Bị. Ngay tại Tào Phi nôn nóng gian. Tư Ma ý nghiêm nghị ra khỏi hàng, chưa tử chiến, cớ gì trước hàng? Hà Bắc còn có hùng binh 10 bạn, lại có Hoàng Hà nơi hiểm yếu, há sợ Lưu Bị. Nếu có nói người đầu hàng, bệ hạ hứng trạng chi lấy trấn quân tâm. Vừa dứt lời, một khanh quan mở miệng điểm mai, tư mã phủ quân, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi tại Hà Nội tông tộc bị Lưu Phong cho đổ người đối Lưu Phong có sâu sắt mối hận. Mặc dù không biết ngươi cùng Lưu Phong có gì thủ riêng đại hận, nhưng Lưu Phong liền ngươi tông tộc bên trong một con chó đều không bỏ qua, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên ngươi không dám đầu hàng. Có thể ngươi cùng Lưu Phong thủ riêng đại hận, quan ta chờ chuyện gì? Bây giờ, Lưu bị trung ương hán tất chính là chiều hướng phát triển, há lại nhân lực có thể ngăn cản. Ta chờ quên hạ đầu hàng, là tại bảo toàn bệ hạ miếu cùng bảo toàn văn võ bá quan, bảo toàn hạ bác sĩ dân, ngươi vì bản thân chi tư lợi, cổ động bệnh hạ ngoan cố chống lại. Dụ ý khó dò, ngươi hẳn là tự sát lấy ta tội. Tư Mã Ý bị nói trúng tâm tư, giận đến mặt, ta cùng Lưu Phong cũng vô tư thủ đại hận, ta khuyên bệnh hạ tái chiến cũng vô tư thông, ngươi sao dám ác ý phán đoán, hẳn là ngươi cùng Lưu bị tư thông. Khanh quan cười lạnh, Tư Mã phụ quân muốn giết ta, làm gì tìm bậc này vô căn cứ lý do? Nếu là bệnh hạ đầu hàng chính là cùng Lưu bị tư thông, kia ở đây hơn phân nửa người đều cùng Lưu bị tư thông. Tư Mã Ý nắm chặt nắm đấm, Sơ nghe được Lưu Phong phàn sát Hà Nội Tư Mã Thị, Tư Mã Ý cơ hồ muốn hôn mê. Nếu không phải lúc ấy Tào Phi binh bại như núi đổ, không thể không đi theo Tào Phi lui về Ngụy thành, Tư Mã Ý đã sớm nghị thống binh đi cùng Lưu Phong chết giết. Hiện tại lại bị khanh quan để lộ vết sẹo, cái này khiến Tư Mã Ý như thế nào không giận. "Đều đừng nao nao." Tào Phi nghe được tâm phiền, "Cho chư vị 3 ngày thời gian, sau 3 ngày bản lại chiến hòa." Nói xong, Tào Phi đứng dậy rời đi, không nghĩ lại nghe quần thần tranh chấp. Tư Mã Ý thấy thế, cũng đi theo Tào đi. Tào Chân, chân quần mấy người cũng lần lượt rời đi. Nhìn Vương đứng kia, hiển nhiên là muốn bí mật đi tìm Tào Phi, lưu lại quan viên bên trong, thì là nghị luận đâm ý, thương thảo như thế nào mới có thể để Tào Phi quy hàng. Đối với nhóm này thế gia đại tộc xuất thân quan viên mà nói, mượn gió vẻ mang mới là sinh tồn duy nhất phát tác. Hướng gió Lệ Ngụy, có thể ủng hộ Tào Phi soán hắn Lệ Ngụy. Xuống gió Lệ Hán, có thể ủng hộ Tào Phi quy hàng Đại Hán. Ngự sử, nghe nói ngươi chính là Lưu Bị bạn cũ, vừa mới vì sao không khuyên giải hạ Hán, vừa mới giận đối tư mang ý khanh quan, tìm tới ngự sử trung thừa Từ Thứ. Từ Thứ bây giờ cũng là sắp 60 lão đầu. Lên lên xuống xuống nhiều năm, rất nhiều chuyện đều coi nhẹ. Ta đã hướng bệ hạ đệ trình đơn xin từ trước, ít ngày nữa liền sẽ rời đi triều đình, đi tìm bạn cũ du ngoạn sơn thủy ở giữa, chiều này bên trong đại sự chỉ có thể dựa vào chư vị công khanh thay bệ hạ quyết đoán. Từ thứ ngữ khí đạm mạc, dường như chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng tâm cảnh. Khanh quan cười lạnh, xem ra từ ngữ xử là nghĩ lấy tại dạ chi thân đi tìm lưu bị, không chịu sủng lục cùng chẳng khác gì là tự tuyệt tại chúng ta, từ ngữ xử coi là thật muốn như thế. Thô tục điểm ý tứ chính là, cơm mẹ nấu ngươi từ thứ một người cẩu phú quý vậy mà không mang tới chúng ta. Chúng ta không chiếm được Phú Quý, ngươi cũng đừng nghĩ tốt quá." Từ Thứ trầm mặt chỉ chốc lát, nói, "Thượng thư lệnh cùng Lưu Bị cũng là bạn cũ, các ngươi vì sao không đi khuyên Thượng thư lệnh? Như Thượng thư lệnh cũng nguyện khuyên bệ hạ quy hàng, sau này các ngươi nhất định đi theo Thượng thư lệnh cùng được Phú Quý." Quân tần nghe xong, chẳng cảm thấy có lý. Từ Thứ mặc dù cùng Lưu Bị có cũ, nhưng dù sao chỉ là cái nho nhỏ ngự sự trung thừa, chức vụ hàng quyền lượng không cao. Trần Quân Liên bất đồng đại nghị Thượng thư lệnh, trống linh mạch quang, sĩ tộc lãnh lại cùng Lưu Bị có cũ, nếu có Trần Quân dẫn đầu, không chỉ không cần gặp chiến nỗi khổ, Đầu hàng còn không cần lo lắng bị bứt bỏ, mặc dù không gánh nổi hiện tại chức quan, nhưng cũng sẽ không triệt để đoạn tuyệt hoàn lộ. Thấy quần thần nhao nhao rời đi đi tìm chức quan, Từ Thứ âm thầm thán một tiếng, tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Mấy năm trước mạnh kiến tại Lương Châu Hàng hán bề sau, từng lén cho Từ Thứ đưa tin, hy vọng Từ Thịnh có thể bớt bỏ nguy về hán, bị Từ Thứ cực viện. Cũng không phải Từ Thứ đối tạo nguy trung tâm, mà là Từ Thứ không biết nên lấy loại nào thân phận đến đối mặt Lưu Bị. Cho dù lúc trước rời đi Lưu Bị là tình thế bất đắc dĩ, đi chính là rời đi Từ Thứ tình thế bất đắc dĩ, vì cái gì quan Vũ chờ người đến chết cũng không đổi lại thêm Tào Phi xưng đến lúc, Từ thứ cũng đang khuyên tiến trong ngoài, không bỏ xuống được lòng tự trọng từ thứ tự giác vô mặt gặp lại Lưu bị, thế là cũng liền tại Tào Ngụy ngơ ngác ngác ngác lẫn vào. Lần này Tào Phi đại bại, Lưu bị lại tích cực bắt phạt, Tào Ngụy quân thần sĩ dân sợ chiến giả đến không hết, Từ thứ cũng cảm giác được nghiệp thành không tiếp tục chờ nữa. Từ thứ không muốn lấy tù binh thân phận lại cùng Lưu bị gặp nhau, cho nên đệ đơn từ trước, giúp thoát ly Tào Ngụy Du Tẩu Cùng Sơn thủy ở giữa, để cầu bảo toàn cuối cùng mặt mũi. Một bên khác, Tào Phi tại biệt viện đại phát lộ đỉnh, ngự khí có, có phẫn nộ cũng có ai không nghĩ tới chấm, vậy mà cũng có bị quần thần lôi cuốn chiêu hàng một ngày. Nghĩ đến lúc trước Lưu Hiệp cũng là như vậy bị quần thần lôi cuốn như ngôi, Tào Phi liền cảm giác nội tâm như nuốt tức bình thường, một loại cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Vậy hạ chớ buồn, chỉ cần binh mã còn tại trong tay Bệ hạ, là hàng là chiến, đều là Bệ hạ định đoạt. Lưu bị nóng lòng dùng binh, nhất định là cao tuổi đem chết, một khi Lưu bị chết bởi trên đường, Bệ hạ liền có thể thay đổi cán quân. Tư mã ý nhanh chân mà vào, lần nữa biểu đạt chủ chiến thái độ. Sau lưng, Tào chân cùng Trần quần mấy người cũng theo sát mà đến, đồng dạng biểu đạt chủ chiến thái độ. Những người này đều là Tào Tháo Lưu cho Tào Phi văn võ trọng thần, tự nhiên là tâm hướng về Tào thị cơ nghiệp. Dù sao, bảo trụ Tào thị cơ nghiệp, những ngày văn võ mới là trọng thần. Nếu là Quy hàng Lưu Bị, những ngày văn võ chính là hàng thần. Hàng thần định trước vô pháp thân cư cao vị, quen thuộc quyền lực người lại há có thể dễ dàng buông tha quyền lực. Liên thí dụ như sử sách ghi chép đầu hàng Mi Phương, đi theo Lưu Bị là trọng yếu nhất nam quận thái thú, đi theo Tôn Quyền liền ra cái môn đều muốn bị ngu phiên mắng, còn phải đi làm tiền tướng để dao bình định. Thấy ủng hộ thần đều tại chủ chiến, Tào Phi lựa trong lòng cũng ít một chút. Bây giờ sĩ khí đêm mê, quân thần bất an, Lưu Bị lại lụp lộ phát binh, nếu muốn chiến, lại nên làm như thế nào chiến? Tào Phi hỏi ra lo âu trong lòng. Quan đội cùng xích Mịch lúc, Viên Thiệu cùng Tào Tháo đều là tập trung binh lực, bại một trận liền phải toàn tuyến rút lui. Lưu Bị lần này bất đồng. trực tiếp chia ra lụp lộ, cùng lấy tỉnh Châu, Ký Châu, Thanh Châu. Cái này mang ý nghĩa, chỉ đánh bại một đường, thắng không được Lưu Bị, nhất định phải đem Lưu Bị Lục Lộ đại quân đồng thời đánh bại, mới có thể tại hạ Bắc Thăng bằng chân. Như Lưu Bị có một đạo đại quân thắng, Tào Phi đều là thua. Tư mang ý cái nói, Nếu muốn chừa binh ngăn cản, lấy trước mắt quân lực sĩ khí, vô pháp toàn bại lưu bị lục lộ đại quân, một khi có một đường thất bại, đều sẽ lớn mạnh lưu bị bị giành, cho nên thần cho rằng, ứng tập trung binh lực trực tiếp đi đánh lưu bị ở chỗ đó Hà Nội, công này tất yếu. Tào chân cũng tán thành nói, trọng đạt nói có lý. Cùng này bị động ứng đối lưu bị thế công, không bằng chủ động xuất kích, thẳng đến lưu bị, một trận chiến định sinh tử. Lưu bị khẳng định ý không ra, vậy hạ sẽ lấy hẳn phải chết kiên quyết chí tâm, thẳng đến lưu bị. Chỉ cần đánh lưu bị, vậy hạ liền có thể chuyển thắng, mang theo đại thắng chi thu phục Lạc Dương cùng diễn dự từ Tam Châu cho dù không thể đánh giết Lưu Bị, cũng có thể lui lưu bị lục lộ đại quân. Tào Phi không có lập tức tán thành đề nghị của Tư Mã Ý, mà là rơi vào trầm tư. Quả thật, đề nghị của Tư Mã Ý rất không tệ, thừa dịp Lưu Bị binh mã phân tán cơ hội tập kích bất ngờ Hà Nội, để Lưu Bị phân tán binh lực không thể không từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Có thể vừa nghĩ tới Lưu Phong dùng binh phong cách, Tào Phi lại cảm nhận được nguy hiểm, Lưu Phong thích nhất lấy thân là mồi, vạn nhất Lưu Bị tại Hà Nội là một cái nhử, cho dân binh đi đánh Hà Nội, chẳng phải là chính giữa bẫy dở. Tư Mã Ý nói, Lưu phong là Lưu Phong, lưu Bị là lưu Bị. Lưu Phong tự cao vọ dụng dám lấy tự thân làm mồi nhử, có thể Lưu Bị như năm nay bước lại là Ngụy Hán hoàng đế, cho dù Lưu Bị mượn ý làm mồi nhử, Lưu Phong chờ người lại há có thể bảo hiểm. Bệ hạ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu này loạn, ngày xưa tiên đế tại lúc chính là lấy ấm sức chìm thuyền chi thế tập kích bất ngờ ô xảo, mới thay đổi quan độ bại cục. Bây giờ bệ hạ gặp nguy cơ không thua gì ngày xưa quan độ thời điểm, chỉ có lấy mạng Tử bác, mới có cứu vãn cơ hội, người bệ hạ nghĩ lại à? Tào chân, chân quân chờ người, cùng giao giao lực uyên. Thật ở tình thế nguy hiểm lúc, lẽ tránh thay đổi không được bại cục chỉ có được ăn cả ngã về không mới có cầu sinh cơ hội. Thú chi, tư mạc ý phân tích cũng không thành vấn đề. Ai dám để Lưu Bị làm một như? Lưu Phong cũng không được. Thật lâu, tại mọi người quên bảo, Tào Phi rốt cuộc hạ quyết tâm, liền theo trọng đạt chi ý, bên ngoài triều binh ngăn cản Lưu Bị lục lộ lại quân, dụ trộm điều tinh hụy, chấm muốn đích thân mang binh tập kích bất ngờ Hà Nội. Nếu Lưu Bị không cho chấm đường sống, chấm liền muốn cùng Lưu Bị chính diện nhất quyết. Đại Hán chết sớm. Chấm, mới là tiếc tử. Chương 241, Tào Phi bị bày, Lưu Bị mới làm mạo vương, 1, chương 241 Tào Phi bị bầy, Lưu Bị mới làm mạo hiệp vương, một ô huyện. Lưu Bị cải trang cải ruộng, đợi cho trong ngày, lại cùng Lân Cận xung quanh cày ruộng năm vụ, tu nuôi bờ ruộng, nói chuyện phiếm dân sinh. Bất luận là Lưu Bị mặc quần áo trang điểm vẫn là Lưu Bị cày ruộng động tác, từ trong ra ngoài, đều so lão nông còn giống lão nông. Cái này khiến Lân Cận xung quanh nông phu tỏ ra thân thiết, thỉnh thoảng thỉnh giáo Lưu Bị làm nông kinh nghiệm. Lưu Bị cũng không lay động hoàng đế giá đỡ, không chỉ có hỏi đác, còn hòa ái không có một tia không nhẫn. Chật có bờ ruộng vướng bình đương lịch lại Lưu Bị bên người. Lưu Bị cũng là tiện tay kết cỏ biên một ít đồ chơi, chêu đến một đám thiếu niên gieo họ không thôi. Nói chuyện phiếm gian, Lưu Bị càng kiên định hơn muốn tiêu diệt Ngụy Ngụy Tâm chí. Thiên hạ khổ chiến đã lâu, vạn dân đều nghĩ an định. Nếu không thể một lần bất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Tào Phi mà để Tào Phi có cơ hội thở dốc tại Hà Bắc nằm gai nếm mật, chiến loạn không biết còn muốn tiếp tục bao nhiêu năm. Giả sử Lưu Phong sinh thời cũng không thể diệt Ngụy, sau này đại hán thế tất bởi vì Lưu Bị, Lưu Phong lần lượt qua đời mà trở nên suy yếu, chiến loạn kéo dài thời gian đoán chừng sẽ càng lâu. Diễn Ngụy kỳ thật có 2 cái kế hoạch Một cái kế hoạch là bình thường lục lộ phản ngụy, một mặt tấn công thành chỉ, tiêu diệt Ngụy Ngụy sinh lực. Một cái kế hoạch là mạo hiểm lấy thân làm mồi, dẫn đạo phi đến tập kích bất ngờ, giảm bất giết chóc bắt giặt bắt đua. Bình thường lục lộ phản ngụy là Lưu Phong, Lưu Thiện, Quan Vũ, ra các Lượng, pháp chính trở người nhất trí tán thành. Mạo hiểm lấy thân làm mồi thì là Lưu Phong cùng Lưu Bị đơn độc thương nghị. Cho dù Lưu Phong bây giờ vi vọng hơn người, loại này để Lưu Bị làm mồi nhử kế hoạch cũng là không thể để cho Lưu Thiện, Quan Vũ chờ người biết được. Lưu Phong thực có can đảm như thế công khai để Lưu Bị mạo hiểm, được bị đám người nước bọc chìm cứ nói, biết tử chi bằng phụ. Trái lại cũng thế. Lưu Phong nhưng thật ra là nhất hiệu Lưu Bị ý nghĩ. Đừng nhìn Lưu Bị thường xuyên khuyên bảo Lưu Phong không muốn khinh thân mạo hiểm. Có thể Lưu Phong cái này khinh thân mạo hiểm phong cách là cùng ai học? Thức Tỉnh trí nhớ kiếp trước. Không. Thức Tỉnh trí nhớ kiếp trước chỉ là để Lưu Phong nắm giữ đại lượng tri thức dự trữ. Lưu Phong cái này khinh thân mạo hiểm phong cách, nhưng thật ra là đi theo Lưu Bị học. Năm đó Lưu Bị vượt qua Mễ Thương Sơn tập kích bất ngờ hạ hầu đến thời điểm, người phản đối đến không hết. Chỉ vì Lưu Bị tại vượt qua Mễ Thương Sơn trước từng trước hết để cho Trần Thức cắt đứt ngựa mình các đạo, kết quả Trần Thức bị từ mạng đánh bại, chết không ít quân tốt. Lưu Bị không để ý đám người quên can, khăng khăng muốn vượt qua Mễ Thương Sơn, lúc này mới đánh ra uy Trần Hán Trung Định quân sơn tập kích bất ngờ. Luận khinh thân mạo hiểm, Lưu Bị mới thật sự là mạo hiểm vương. Lưu Phong dùng binh thủ đoạn cũng là Lưu Bị tay nắm tay giáo thức tỉnh trí nhớ tiếp trước chỉ là tại điện hoa trên đẫm. Cho nên, mới có thể dốc hết phản đối ra cắt lượng lược, chủ trương đem Thừa Dũng đuổi đường, thừa dịp Tào mệnh, mệnh. Đồng thời Lưu Phong lại hướng Lưu Bị phân tích Tàu Phi vô cùng có khả năng được ăn cả ngã về không tập kích bất ngờ Hà Nội khả năng, Lưu Bị đánh nhịp quyết định muốn lấy thân làm mối nhử, thả không Hà Nội phòng ngự cho Tàu Phi thời cơ lợi dụng. Mà chiến sự phát triển cũng như Lưu Phong đoán trước. Tàu Phi đang quyết định tập kích bất ngờ Hà Nội về sau, lệ tư mã ý cùng Tàu Hưu tại Lê Dương Trúc Quân, ngăn cản bạch mã bến sông Lưu Phong cùng Diên Tân Lưu Thiện, lệnh Tàu nhân đi tới Thương Đình Tân ngăn cản Qu chuẩn bị bắt chức Tào Tháo tập kích bất ngờ Ô Sào giống nhau được an cả ngã về không thẳng đến Lưu Bị. Vì có thể tê liệt Lưu Bị, Tào Phi lại lệnh Tư Mã Ý cùng Tào Hưu tại Hoàng Hà bờ Bắc Đại Lượng xây dựng công sự, tạm nên muốn nghiêm phòng tử thủ giả tượng. Nửa tháng trước, phụ trách Hà Nội phòng ngự Hoàng Trung, ngoài ý muốn rơi. Sau đó chuyển đến tin tức, Hoàng Trung thương thế quan trọng, mà đêm buông xuống liền mất đi. Lưu Bị tâm ai không thôi, bị Hoàng Trung tổ chức tăng lễ, lại lệnh Trần Đáo tạm thống binh ngựa. Do xét được tin tức Tào Phi, hưng phấn không thôi. Tào Phi không có hoài nghi tin tức thật giả. Hoàng Trung nhanh 80 ở độ tuổi này đừng nói rơi mà chết, ngủ một giấc đều có thể chết mất. Tào Phi một mực rất khó chịu chính là Lưu Bị cùng dưới trướng mấy cái lao tướng, một mực cầu mệnh bất tử. Nghe nói Hoàng Trung rơi mà chết, Tào Phi đều nghĩ trực tiếp chạy đến Lưu Bị trước mặt chào vúng, lão binh cách, ngươi chừng nào thì chết. Đến nỗi tạm thống binh ngựa Trần Đạo, Tào Phi chẳng thèm ngó tới, càng là nói thẳng chào phúng, Trần đáo một giới hạng người vô danh, lại cũng có thể lên trận làm tướng. Lúc này, Tào Phi liền bí mật đi vào Tào chân trong quần, lên nghị ngôi dưỡng sức nhiều ngày 5000 tinh nhuệ kỵ binh dũng bánh, thẳng đến Hà Nội. Tào Phi không biết là Nại quân vừa vào Hà Nội, hành tung liền đã bị Hán quân mật thám dò xét được. Vào Hà Nội có thể làm quân đường cứ như vậy mấy đầu, có tâm phòng bị dưới, muốn dò xét được căn bản không khó. Tập kích bất ngờ đánh chính là xuất kỳ bất ý có thể tập kích bất ngờ, nhưng thật ra là đối phương bấy dập lúc, cùng này nói là xuất kỳ bất ý, không bằng nói là bị xuất kỳ bất ý áp phục, mẹ gọi ngươi về nhà. Đông dạng vài thô áo tăng như nông phu trang phục, thanh niên đi vào đám người đóng, theo gọi Lưu Bị. Người tới chính là hẳn là tại Bạch Mã bến sông Lưu Phong. Tam phi tại Hoàng Hà bờ bắc thay xả đổi cột địa doanh làm giả tượng, Lưu Phong đồng dạng tại kiến tạo giả tượng ại Bạch Mã bên sông Lưu Phong, nhưng thật ra là Lưu Phong khâu thị tộc nhân khâu An Quốc. Lần trước tại Giang Lăng thành ngụy trang một hồi Lưu Phong khâu An Quốc, lần này đồng dạng bị Lưu Phong phái đến Bạch Mã bên sông Ngụy Trang thành chính mình. Vì để tránh cho bị nhìn đấu, Lưu Phong còn đem mu phiên cùng phái đến Bạch Mã bên sông, thịnh phảng đối khâu An Quốc đến vừa ra nói thẳng khuyên can. Bây giờ tại Hà Nội, chân chính thống binh không phải rơi mà chết hàng trùng, cũng không phải vắng vẻ vô danh trần áo, mà là Lưu Phong. Lưu bị biệt, đứng Phong đi vào khác. Ngụy khoảng Ôn huyện vẫn còn rất xa. Lưu bị sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Lưu Phong khẽ miệng nhẹ nhàng khẽ cong, không đến 60 dặm. Ngụy Tặc ngày nghỉ đêm đi, tự cho là dấu rất tốt, thật tình không biết sớm tại Nhi thần giám thị phía dưới. Chỉ là không biết, đến chính là ai. Lưu bị trên mặt cũng hiển hiện lên ý, mặc kệ đến chính là ai. Nếu lựa chọn tập kích bất ngờ Hà Nội, liền mang ý nghĩa Tào Phi đã bỏ đi chính diện chống cự, gửi hy vọng ở tập kích bất ngờ. Thử, tập kích bất ngờ cũng không phải ai cũng có thể thành công. Cô không phải thuần vô quỷ, Tào Phi cũng không phải Tào A Man. Lưu Phong lại hỏi, phụ hoàng tối nay là lưu tại Ô huyện, vẫn là cùng Nhi thần cùng nhau đi tới bố trí mai phục? Lưu Bị không cần nghĩ ngợi, tự nhiên là cùng đi bố trí mai phục. Con ta hẳn là còn muốn để chấp ngủ ở hán Thang Giám mộ. Vì tốt hơn Tê Liệt Tảo Phi, Lưu Bị tại Hoàng Trung trước mộ tu cái lâm thời nơi ở, đối thoại tuyên bố mỗi ngày đều sẽ nghỉ đêm tại trước mộ, lấy đó đối hoàng trung thượng niệm. Nghe hỏi Tảo Phi cho rằng Lưu Bị là đang cố ý tu mua lòng người, để cầu dùng loại phương thức này đến giảm xuống hoàng trung rơi mà chết đối sĩ khí ảnh hưởng. Tào Chân dù có lo nghĩ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lưu Bị ngày bình thường tác phong chính là như thế, trước khi Hoát Tuấn chết thời điểm, Lưu Bị đã từng ngủ lại tại Hoát Tuấn trước mộ. Bây giờ Hoàng Trung rơi mà chết, Lưu bị nghỉ đêm tại trước mộ cũng là hữu ý. Chúng chi, tên đã trên dây, không thể không phát. Nếu như bởi vì một điểm lo nghĩ chỉ lo lắng sợ hãi mà từ bỏ tập kích bất ngờ, không bằng trực tiếp đầu hàng xong việc. Thế gian này tập kích bất ngờ, ai không phải bốc lên sinh tử đi. Chương 241, Tào Phi bị bẩy, Lưu bị mới làm mạo hiểm vương, 2, chương 241, Tào Phi bị bẩy, Lưu bị mới làm mạo hiểm vương, 2, liền giống với ngày xưa Tào Tháo, cho dù có hứa dư để lộ bí mật cũng là bốc lên lòng quyết muốn chết đi. Tập kích bất ngờ, đánh cược chính là một cái khí bận. Tào Phi nhận định chính mình khí vận còn không có tiêu tán, vẫn là đại nghị hoàng đế, thiên hạ trung chủ, nhất định có thể tập kích bất ngờ thành công thay đổi căn côn. "Vậy hạ, tham tử hồi báo, Lưu Bị vẫn chưa về thành, vẫn như cũ nghỉ đêm tại hoàng trùng trước mộ, bất quá chung quanh còn có hơn ngàn quân sĩ, xác nhận Lưu Bị Bạch Nhĩ binh." Tào chân đem dò xét được tình báo dần dần báo cho. Lại nói, may mắn được Lưu Bị khống chế Hà Nội thời gian không dài, Lưu Phong lại đổ trọng đạn tại Hà Nội tông tổng, nếu không ta chờ cũng không cách nào giấu giếm đến tận đây. Tào Phi hừ lạnh, Lưu Phong tự cho là quân công cái thế. Liễu dám lung tung tàn sát người bên ngoài tông tộc, lại há có thể lệnh Hà Nội đại tập tâm phục khẩu phục. Đáng đời Lưu bị bị chôn vắt sống. Sau đó, Tang Phi Triệu tập chúng tướng sĩ, giơ kiếm hô to, Hoàng Trung lao thất phu rơi mà chết, đây là Thượng Tiên muốn thảo phạt ngụy hàng đi tộc. Ngụy Đế Lưu bị, già nhân già nghĩa, lại Hoàng Trung trước mộ nghỉ đêm, muốn dùng cái này thu mua lòng người, quả thực bọn người. Lưu bị tự chịu diệt vong, đây là Thượng Tiên tại chiếu cố đại nghị. Tối nay, thân dẫn quân, bị. Thiên mệnh tại chấm, 5000 vị binh đều là hô to tất thắng. Tào Phi trở mình lên ngựa, lưng cũng nắm âu, hô to, theo chấm xuất ý. Mùa hạ ban đêm, trăng sáng sao thưa, liền bó đuốc đều không cần điểm, chính thích hợp ban đêm hành quân. Tào Phi giáng tập kích bất ngờ Hà Nội cũng có phương diện này nguyên nhân, có thiên thời tường trợ, lo gì tập kích bất ngờ không thắng. Dốc cao bên trên, Lưu Bị nhìn xem ánh trăng, hồi ức chuyện cũ. Người lao liền dễ dàng hoài niệm quá khứ. Lưu Bị không khỏi nghĩ đến ngày xưa Lưu Bố cũng là thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ Hà Bi, dẫn đến Hà Bi thất thủ, vợ con luôn hãm, Lưu Bị cũng gần như bỏ mình. Hy vọng tối nay, có thể bắt được một con cá lớn. Lưu Bị ánh mắt sáng dựng. Đến nếu chỉ là Tào Phi một viên đại tướng, không tính là cả lớn, đến nếu là là Tào Phi bản thân, mới là Lưu Bị muôn cả lớn. Báo, ngụy tác hướng lao tướng quân một đi. Nghe được trinh sát báo cáo, Lưu Bị khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Tại hoàng trung giả trước ngụ nghỉ đêm thủ mộ không phải người bên ngoài, chính là chính hoàng trung. Chỉ bất quá, hoàng trung đánh chính là Lưu Bị cơ hiệu, Bạch nhị binh cũng tại hoàng trung giả mộ trung quanh thủ hộ. Dưới ánh trăng. hoàng trung lau sạch lấy trong tay bảo điều cùng, thân làm một tên võ tướng, hoàng trung cảm thấy đời này đã rất đáng. Mặc dù vợ con sớm tang, Nhưng Hoàng Trung tại tuổi già gặp Lưu Bị, để Hoàng Trung trên chiến trường tỏa sáng thứ nhì xuân. Người không thể không chịu nhận mình già. Mấy năm này Hoàng Trung thân thể cơ năng cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Hoàng Trung có một loại bản năng dự cảm, cách cái chết không xa. Chết, đối Hoàng Trung mà nói cũng không đáng sợ. Không có giá trị chết, đối Hoàng Trung mà nói so chết càng đáng sợ. Không có vợ con, Hoàng Trung không muốn chết ra tại giường ở giữa chết mới có người hỏi thăm, chỉ muốn ra ngựa bọc thây chiến vong ở chiến trường oanh anh liệt liệt kết thúc cả đời này. Vì thế, Hoàng Trung còn cự tuyệt tiếp tục sau đề nghị. So với Trung Diêu, Hoàng Trung có cao hơn nhân đạo đức bao nhiêu? tuổi 70 tuổi đi nạp tiếp mười mấy tuổi tiểu nha đầu, Hoàng Trung không làm được điều này. Nếu muốn tụ về sau, có thể tự đi tông tộc chúng tuyển một cái. Bất quá, những này đối Hoàng Trung cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hoàng Trung càng thích trên chiến trường oanh oanh liệt liệt. Nguyên bản Hoàng Trung cho rằng không có cơ hội chưa từng nghĩ Lưu Bị muốn lấy thân làm mồi nhử dẫn tạo phi tập kích bất ngờ. Cái này khiến Hoàng Trung không khỏi nghĩ đến Hán Trung chi thời gian chiến tranh đi theo Lưu Bị vượt qua Mã Thương Sơn cuối cùng chém giết hạ Hầu Uyên truyện cũ. Lao phụ cái này đem tuổi tác còn có thể chịu bệnh hạ coi trọng cũng không thể để bệ hạ thất vọng liền nhìn tối nay, là ai đến vén lao Phu Bạch Quan Tả Nhi. Hoàng Trung niết miệng cười một tiếng, hơi có vẻ dữ tợn. Tiếng vó ngựa dần dần tiếp cận, hào tiếng vang lên. Một Bạch Nghị binh tiểu giáo nhanh chân lên báo, "Lão tướng quân, ngụy tập được địch." Hoàng Trung cười ha ha, truyền lệnh đám người, theo lão phu xuất chiến. Bạch Nghị binh mặc dù rất ít tham dự chính thức chiến sự, nhưng làm hộ vệ Lưu Bị thân binh, ngày bình thường cũng là bị Trần Đáo hung hăng lượ qua. Chiến đấu cũng không kém cỏi chút nào trải qua chiến trường Lão Bình. Nhìn xem rụt ngựa mà ra dâu trắng lão tướng, tao chân ánh mắt đột nhiên trợ to, Hoàng Trung Ngươi không chết." Hoàng Trung cười lạnh, "Ngươi chết rồi, lão phu cũng sẽ không chết." Xương tên ra, "Lão phu không giết vô danh chỉ tướng." Tào Chân ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. "Hoàng Trung không chết, chẳng phải là mang ý nghĩa Lưu Bị đã sớm nở tới phe mình sẽ đến tập kích bất ngờ. Đây là cái bẫy dập. Rút. mau bỏ đi." Tào Chân lo lắng Tào Phi an toàn, không dám ham chiến. Nhưng mà, Tào Chân đến đều đến nghĩ rút cũng không dễ dàng. Hoàng Trung lại hữu tâm muốn bắt trước định quân Sơn giống nhau trận tướng, càng là không ý để Chân rút lui. Chớ chạy, đến cùng lão phu đọ đấu. Hoàng trung tiếng như chuông lớn, dẫn binh mau chóng đuổi, thế phải chém giết Tào Chân đến làm nhân sinh họa cái dấu chấm tròn. Mà tại đỉnh núi, Lưu Bị thì là nhìn ra mê mối, Dám đến tập kích bất ngờ, tất nhiên trong lòng còn có tử trí, bây giờ Ngụy Tặc Tiễn quân nhìn thấy hán thang chiến cũng không chiến liền chạy, tất có giới cớ. Ân, cho Biến Vương phát tín hiệu, Tào Phi vô cùng có khả năng tại Ngụy Tặc hậu quân. Lưu Bị chiến trận kinh nghiệm phong phú, chỉ liếc mắt liền nhìn ra Tào Chân không muốn cùng Hoàng trung dây dưa môn nhân, đều được an cả ngã về không đến tập kích bất ngờ kết quả gặp được cái ngoại ý muốn liền từ bỏ. Như thế tâm trí không kiên định còn chơi cái gì tập kích bất ngờ a. Lưu Bị cũng không cho rằng nhóm này đến tập kích bất ngờ Ngụy binh tướng sĩ tham sống sợ chết. Theo tín hiệu xuất hiện, Mai phục tại dốc cao hạ Lưu phòng, ánh mắt đột nhiên run lên. Phục binh ra hết, trực tiếp đoạn mất Tào Phi hậu quân đường lui. Tào Phi cũng là sắc mặt đại biến. Không đợi Tào Phi hiểu rõ nguyên nhân, Tào chân liền lúc trước quân đội vã trở về, Hoàng Trung không chết, đây là bấy giờ. Vậy hạ mau mau rời đi. Tào Phi vô ý thức nắm chặt dây cương, ánh mắt nhìn về phía phía sau xuất hiện phục binh, ánh mắt lẹ léo, quất vào bấy giờ, muốn rời đi cũng không dễ dàng đến đều đến thì sợ gì chết ư? Truyền chấp lệnh, tử chiến. Ta chân thấy Tào Phi dũng khí như thế, cùng lúc trước quan độ bị Lưu Phong truy sát lúc hoàn toàn khác biệt, có chút kinh ngạc gian, rất nhanh lại khôi phục trạng thái, tôi lệnh. Tào Phi không trốn, 5000 kỵ binh dũng mãnh sĩ khí không bại. Trong lúc nhất thời, tử chiến thanh âm vang vọng bốn bề. Mặc dù là kẻ địch, nhưng phần này dũng khí cùng quyết đoán cũng đáng được tôn trọng, nếu như thế, cô cũng liền lấy ra 12 phần bản sự, đem ngươi triệt để lưu lại. Lưu Phong ánh mắt trở nên lạnh. Mặc dù còn không thể hoàn toàn khẳng định Tào Phi đến nhưng bất luận đến là Tào Phi hay là Tào Phi giới tướng đại tướng, có như thế tràn đầy tự chiến trí tâm, Lưu Phong cũng không thể khinh thường. Chiến sự hết sức căng thẳng. Một mặt là trong lòng còn có tử chí Tào Nghị kỵ binh dũng mãnh, một mặt là ôm cây đợi thỏ đại hán tinh huệ. Trùng sát gian, Tào Phi cùng Lưu Phong bốn mắt nhìn nhau, một phe là kinh ngạc, một phe là ý cười. Tào Phi nghiêm nghị la hét, khó nén kiếp sợ, "Lưu Phong, như thế nào ở đây?" Lưu Phong cười khẽ, "Tào Phi, đều có thể ở đây, cô vì sao không thể ở đây?" Tối nay ngươi không có cắt dây vứt áo ném vợ vứt bỏ thiếp chạy trốn, cũng làm cho cô có chút lau mắt mà nhìn a. Tào Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tối ngươi cũng dám để Lưu bị làm bồ nhì, liền không sợ Lưu bị không cẩn thận chết rồi, ngươi cũng sẽ bị quân thần thảo phát sao? Lưu Phong ha ha, Tào Phi, ngươi cuối cùng không bằng Tào Tháo, nếu là Tào Tháo ở đây, định cũng sẽ hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề. Tào Phi lần nữa nắm chặt dây cương, có tâm muốn đánh giết Lưu Phong, lại e ngại Lưu Phong võ lực. Suy tư đối sắc gian, Lưu nhiên đổi phó ngữ khí, hỏi, Tào Phi, Ngươi quách hoàng hậu cùng hai vị quý nhân sau khi trở về, có hay không nói cho ngươi, lúc ấy bị cô cầm về sau, các nàng là như thế nào lấy lòng cô, mới khiến cho cô thả nàng một mạng. Tạ Phi hô hấp trở nên gấp rút, hai mắt cũng lần nữa trợ to, "Lưu Phong, ngươi đối hoàng hậu của chư cùng quý nhân, làm cái gì?" Lưu Phong liếm môi một cái, không thể không thừa nhận, "Ngươi mặc dù trí quốc thống minh không được, nhưng điều giáo phương diện nữ nhân, lệnh cô mà cảm." Cô cũng không biết, nguyên lai like một cái đơn giản đơn luân chi nhạc, lại vẫn có thể có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái chiêu thức. Nếu không phải cô luôn luôn nói lời giữ lời, thật không nghĩ thả các nàng. Tảo Phi cơn xanh trên trán bắt đầu hiện hiện. Lưu Phong mặc dù không có nói rõ Quách Hoàng hậu ba người là như thế nào lấy lòng Lưu Phong, nhưng như vậy che che lấp lấp phương thức nói chuyện lại phối hợp Lưu Phong biểu lộ, ngược lại càng làm cho Tảo Phi tin tưởng Quách Hoàng hậu ba người dùng đơn luân chi nhạc lấy lòng Lưu Phong, còn dùng chính là Tảo Phi điều giáo chiêu thức. Cái này khiến Tảo Phi làm sao có thể nhận? Lưu Phong cầu tặc, chấm tận sát nhĩ. Tảo Chân chỉ cảm thấy hai mắt tóe lửa. Lưu Phong lại là khí định tơn nhàn, cái này tức giận rồi. Năm đó ngươi viên hi vợ Trần Mật lúc, Viên Hi cũng không nghĩ tới muốn giết ngươi a, ngươi đoạt Tảo Tào Tháo cũng không nghĩ tới từ Bách Quan Tài đi ra giết ngươi a Hùng Trì, cô cũng không có miễn cưỡng, là quét Hoàng hậu ba người chủ động lấy lòng cô, cô cũng là người bị hại a. Thấy Lưu Phong càng nói càng hăng hái, Tào Phi cũng nhịn không được nữa nhấc hết một cấp trên, vậy mà trực tiếp nắm mâu liền phóng tới Lưu Phong, cả kinh thân vệ Hứa Nghi hồn đều nhanh bay ra. Bệ hạ, không thể xung động. Nhưng mà Hứa Nghi cuối cùng vẫn là chậm một bước, Tào Phi đã thúc ngựa bay thẳng Lưu Phong. Rốt cuộc vẫn là mắc lừa rồi. Lưu Phong luôn, luôn chuyên dùng ngôn ngữ kích thích đến chọc giận đối thủ, để đối thủ trở nên không lý trí. Người trở nên không lý trí về sau, liền sẽ liên tiếp phạm sai lầm. Liền giống với hiện tại, Tào Phi vốn có thể tại trái phải thân vệ điểm hộ hạ chấm giết, lại bởi vì chịu không được Lưu Phong luôn ngữ kích thích mà xung phong đi đầu. Không phải ai đều có tư cách xung phong đi đầu. Giao thủ mấy hơi thở, Tào Phi liền cảm nhận được hổ khẩu tê dại ý, lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh rớt xuống cả người. Trong đầu Tam liên hỏi, chấm ở đâu? Chấm là ai? Chấm đang làm gì? Đừng Tổn Thương bệ hạ, hướng Nghi ở đây. Giữa lúc mỹ cấp, hướng Nghi ngăn ở Tào Phi trước mặt, ngăn trở Lưu Phong trưởng thượng, quất tiến hương lực, cũng bất quá như thế. Như thế chấp kém phép kích tướng. Liên Đề Lưu Phong động một tia nội khí hiệu quả đều không có, Lưu Phong không chỉ không giận, ngược lại cùng Tiện Quên nủ, "Hứa Nghi à, thì thật cô sẽ sẽ bói. Người sau này sẽ bị một cái gọi trung hội chặt chính là Trung Diêu tiểu nhi tự trung hội. Không bằng ngươi quy hẳn cô, cô bảo đảm ngươi không bị làm sao." Hứa Nghi cả giận nói, "Quẻ thuật đều là gà người, ta làm sao có thể bị một cái ba tuổi tiểu hài chặt rồi?" Lưu Phong trường thương vung vậy ở giữa, thành thạo điều luyện, tiểu hài cũng sẽ lớn lên, thế ra đại tộc chi tử, dễ như trở bàn tay liền có thể chiếm giữ cao vị, giết cái ngươi, chẳng lẽ còn không đơn giản? Tào Phi thấy Hứa Nghi vậy mà cùng Lưu Phong trên chiến trường nói chuyện phiếm, không khỏi giận dữ, "Hứa Nghi, ngươi đang làm gì? Cho chậm giết Lưu Phong." Tào Phi đối ngươi, kém xa Tào Tháo đối lệnh Tôn A. Lưu Phong luôn giữ thế công cùng Tào Phi gần hết, để Hứa Nghi trở nên nóng Thừa dịp Hứa Nghi tâm tính bất ổn, Lưu Phong một cái trọng thương, trực tiếp quét trúng Hứa Nghi trên mã. Bị đau chiến mã tê minh một tiếng, cơ hồ muốn đem Hứa Nghi hất bay. Thật bất vạc khống chế lại phát cùng chiến mã, Lưu Phong phun một tiếng, đầu thương xuyên qua giáp trụ khe hở, Cái này sự sách ghi chép bị trung hội tìm cái lý do chém giết tiêu tướng, hôm nay chết bởi Lưu Phong tương hạ. Tào Phi, đến tên ngươi. Mặc dù là tiếng cười khẽ, nhưng nghe tại Tào Phi trong thai lại so tức giận đe dọa cả hắn nhiên. Ngăn lại này tập. Tào Phi hai tay run run, hô lệnh Tả Hữu, binh đôi binh, tướng đối tướng. Hỗn chiến bên trong, Lưu Phong Tả Hữu hắn tốt cũng lần lượt xông lên. Nhìn xem trung quanh càng ngày càng nhiều hắn quân, Tào Phi trong mắt cũng dần dần nổi lên tia vọng. Chấm, vong ở nơi này sao? Tào Phi không cam tâm. Vì sao hồi hồi đều có thể bị Lưu Phong đánh trúng? Chẳng lẽ Lưu Phong chính là chớp trong số mệnh khắc tinh sao? Nhưng mà, cho dù Đàm Phi lại không cam tâm, giờ phút này cũng thay đổi không được thất bại thực lực quân đội. Theo thời gian trôi qua, tàu phi 5000 kỵ binh dũng mãnh cũng tử vong hơn phân nữa, còn sót lại kỵ binh dũng mãnh mặc dù còn tại Loan Cương trầm quyết, nhưng mắt Trần có thể thấy khí thế cùng xu hướng suy tàn đang không ngừng quyết tán. Trái lại hàm quân lại là càng đánh càng hăng, càng đánh càng nhiều người. Quả nhiên vẫn là giản mua lại chưa thể đem này tập chiến liệt. Hoàng Trung Thở hện, nhìn trước mắt Chân. Chân đồng dạng thở So với Hoàng Trung tự thở giản mua Tào Chân tâm thái cân bằng, lấy tráng niên thân thể, vậy mà giết không được một cái nhanh 80 lao đầu. Cái này khiến Tào Chân không khỏi sinh ra một tia cảm giác bất lực, nếu như cái này lao tướng trẻ lại người 20 tuổi, ta vừa mới tất bị chém giết. lại đến. Hoàng Trung bỗng nhiên đem trên người khôi giáp tháo bỏ xuống, chỉ đeo mũ giáp, lần nữa phóng tới Tào Chân. Giảm bất phòng ngự, gia tăng linh hoạt. Nhìn Hoàng Trung bộ dáng này, Tào Chân không khỏi con ngươi co rụt lại, lao nhân này muốn cùng ta liều mạng. Tào Chân không dám có nửa phần khinh thường, vung bội chuẩn thương, cẩn thận ứng đối. Như Tào Chân sở liệu, Hoàng Trung đây là muốn liều mạng. Thời khắc này Hoàng Trung, trong mắt đã không có sinh tử, cũng không suy xét chiến hậu, dù là chính là chết ở chỗ này, Hoàng Trung cũng muốn đem Tào Chân cho chém giết. Phòng Ngự, ta một cái nhanh tám mươi lão đầu còn muốn cái gì phòng Ngự? Mộ đều sửa xong, chết trực tiếp vùi vào đi là được rồi, đáng chết. Tào Chân vừa sợ vừa giận, chỉ công không quân tụ lòng trung, sức chiến đấu đột nhiên tăng lên rất nhiều. Dù là Tào Chân chú ý cẩn thận đứng đối, cũng bị Hoàng Trung cho gắt giao đè ép. Liền ngươi sẽ liệu mạng sao? Bị áp chế thật lâu, Tào Chân cũng đến tính tỉnh tỉnh. Tả Yêu chính là một cái chết, cho dù chết cũng muốn đem người trước mắt cho mang đi. Ha ha, nên như vậy, cùng Lao phu tử chiến là vinh hạnh của ngươi. Dốc cao bên trên, Lưu Bị ánh mắt cũng nhìn về phía Gơ Záp cùng Tào Chân liệu Liễu Trung, ngầm, ngậm thở dài. Lấy hán quân trước mắt yếu thế, nhưng thật ra là không cần hoảng trung liệu mạng như vậy. Nếu là ngày trước, Lưu Bị chắc chắn phải người ngăn cản Hoàng Trung, nhưng hôm nay, Lưu Bị cũng không muốn ngăn cản. Lưu Bị rất rõ ràng, Hoàng Trung mấy năm này thân thể cơ năng hạ xuống rất nhanh, ngày mai cùng ngoài ý muốn ai tới trước đến, ai cũng tính không chính xác. Đây có lẽ là Hoàng Trung một lần cuối cùng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chết. Chương 242, Lưu Phong Trạm Đả Phi, Lưu bị Quân Lâm Hà Bắc, 1, Chương 242, Lưu Phong Trạm Đả Phi, Lưu bị Quân Lâm Hà Bắc, 1, gió đêm hơi lạnh. Ánh trăng rẩy vào giả trước mộ thời khắc đó lấy hán vệ tướng quân Hoàng Trung trên bia mộ, tỏa ra hai cái chém giết bóng người. Nặng nghề hoàn thủ đao đụng vào nhau, phát ra trận trận kim minh thanh âm. Từ trên ngựa đánh tới dưới ngựa, một càng già càng dẻo dai, một hộ sinh Lao phu, sớm nên nằm tại trong quan tài. Tàu chân tở cầm trong tay cuốn hoàn thủ đao quan Cũng đem áo giáp rơ xuống. Hoàng Trung niết miệng cười một tiếng, cũng đem cuốn hoàn thủ đao cương ra, ngón tay giữa xương bó thanh thúy rung động, như vậy mới đúng. Chân nam nhân chân quyết, không cần khôi giáp vũ khí. Làm hậu sinh văn bố, có thể cùng lão phu tay không vật lộn, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Miệng lưỡi bén nhọn lao thất phu, hôm nay nhất định phải đem ngươi giết chết. Cao chân đưa mũ giáp hung hăng hướng Hoàng Trung tấn ra, thừa dịp Hoàng Trung tránh né mũ giáp cơ hội, cấp tốc lấn người mà lên. phá, phong thanh bén nhọn. Dường như có thể một quyền thú. Hoàng Trung lặng lẽ một tiếng, vậy mà không trốn không né chợ tay chính là một quyền đánh tới hướng Tào Chân. Tào Chân con ngươi co dù lại, cấp tốc thay đổi nắm đấm quỹ tích, một quyền này nếu là bị đập thật hai người mặt đều phải xưng lên tới. Người trẻ tuổi không nói võ được a. Châm Trọc Gian đã thấy Hoàng Trung lại trực tiếp một cái liêu âm tối liền đá hướng Tào Chân. Nếu không phải Tào Chân phản ứng nhanh, vừa mới trong nháy mắt kia liền phải bị làm nằm xuống. Nam nhân mệnh căn tử thuộc về tuyệt đối phải hại, nhưng lực lượng quá cường hắn lúc đều có thể một cước bị la chết. Tức giận đến Chân mắng to, ngươi cũng là không nói võ được Trên chiến trường sinh tử chết rét, có đôi khi chính là như vậy giản dị tự nhiên tràn ngập hòa thuận rắc rưởi lời nói. Nhưng mà, ngoài miệng rắc rưởi lời nói lại hòa thuận quyền cất thượng chiêu thức lại một mực đối lấy yếu hạ đi. Dốc cao bên trên, thì trung quách du chi lo lắng nhìn về phía Hoàn Trung, lại nhìn về phía lặng im mà đứng Lưu bị, muốn nói lại thôi. Đồng nhiên, Lưu bị ánh mắt run lên, ra lệnh, lấy trống đến. Tay chống nhấc trống trận phụ cận. Lưu bị để tay chống đem trống trận đặt ngang, sau đó vén tay áo lên, hai tay đều cầm trống, ra sức trống. sôi tiếng trống lên. Không chỉ phấn chấn hãn quân tướng sĩ, càng phấn chấn cùng Tào Chân nên đấu chém giết Hoàng Trung, Hoàng Trung ánh mắt liếc nhìn Lưu Bị phương hướng, nhìn thấy nổi chống Lưu Bị, một nguồn hào khí từ đáy lòng tỏa sáng, vậy hạ biết Lao phu ta vậy, bệ. có bệnh hạ nổi chống trận uy, không ai có thể đánh bại Lao phu. Tào Chân cũng kinh ngạc nhìn về phía Lưu Bị nổi chống phương hướng, tỏa ra một kế, đường vắng, Lưu Bị đây là muốn để Lao tướng quân ngươi chịu chết à, lão tướng quân không bằng bỏ gian tà theo nghĩa, đại lấy công trì lễ Vừa mới còn lão hiện tại lại là lão tướng quân. Nghe rất khách khí. Y thực cùng rắc rưởi lời nói không có gì khác biệt, đều là đang quấy rầy Hoàng trung tâm thần. Hoàng trung sống hơn 70 tuổi, lại nhiều lần trên chiến trường sinh tử chém giết, tạo chân điểm ấy tiểu tâm tư liếc mắt một cái liền bị Hoàng trung cho khám phá. Hiện tại Hồ lao tướng quân cũng vô dụng lao phu trừng mắt đả báo. Người không hiểu bệ hạ, càng không hiểu lão phu. Tại lưu bị tiếng trống da chỉ dưới, Hoàng trung như có thần trợ, khí lực cùng trạng thái tinh thần phản phất đang trong chấp nhoáng này lại khôi phục lại đỉnh phong. Trái lại tạo chân, liên tục mấy ngày ngày nghỉ đêm đi bốn là rất tổn hại tinh lực, chém đã lâu mệt mỏi mệt mỏi cho dù có tử chiến chi tâm cái này, tinh thần sức lực cũng tổn hoang trung một bậc. Lại thêm bản thân tảo chân chém giết kinh nghiệm cũng không bằng hoàng trung, thời gian càng lâu, trên lệch liền càng rõ ràng. Theo một tiếng rên rỉ vang lên, nhất thời không tránh kịp tảo chân, trực tiếp bị hoàng trung một quyền đệm ở trên huyệt thái dương, cả người trắng đều vang ngọng, ngọng, trước mắt cũng biến thành đố ám, chỉ có thể vô ý thức đưa tay chống đỡ. Hoàng trung lại là thế công không ngừng, nện đủ khí đánh vào tảo chân trên đầu yếu hại. Như vậy, cũng tốt, tiên phụ làm đầu đế mà chết ta, vì bệ hạ mà chết ta tảo chân. Không có nhục ra môn còn sót lại ý thức tại tiêu vong tảo chân nằm trên mặt đất, chỉ có ra khi không có bạc khí. Hoàng Trung thì là tại ban ra cái này mấy quyển về sau, cũng một cái lương thương té ngã, tinh khí thần cũng trong nháy mắt này nhanh chóng tiêu tán, như là bệnh nặng người tại hồi quang phản chiếu sau hề bại đồng đọng đọng. Liếc xéo ánh mắt nhìn toàn qua nổi chống lưu bị, Hoàng Trung chầm chậm nhắm hai mắt lại. Có thể gặp bệnh hạ, là thần may mắn. Người bệnh hạ sống lâu trăm tuổi, lão thần, đi trước tiếng trống im bặt mà dừng. Quách Du Chi hồ, hạ, tướng quân hắn còn chưa dứt, Lưu bị liền đánh gây, nói, nói, tĩnh, chớ có quấy nhiễu lão tử quân. Lưu Bị cùng Hoàng Trung quen biết hiểu nhau tại sự nghiệp chưa thành mà tóc mai điểm bắt lúc, cho nên đối Hoàng Trung ý nghĩ Lưu Bị là cảm động lay. Giống như Tào Tháo câu kia, tuổi già trí chưa già, trí tài năng dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Nhìn vẻ mặt trang nghiêm Lưu Bị, Quách Du Chi đem còn lại lời nói nuốt xuống bụng, tiến lặng lui ra phía sau. Lưu Bị ánh mắt lại nhìn về phía chiến trường một chỗ khác. Hắn cờ cùng bị cờ Ngụy Gardner. Lưu Phong cùng Tào Phi chém giết cũng đến hồi cuối. Lưu Bị cùng Tào Tháo, xem như cùng đối phật đối thủ. Lưu Phong cùng Tào Phi, đồng dạng là cùng đối phật đối thủ. Tuy nói Lưu Phong là lưu bị nhi tử, nhưng Lưu Phong nhận làm con thừa tự đi là chính quy tông tộc nhận làm con thừa tự quá trình. Cùng đồng chắc lư bố phụ tử quan hệ hoàn toàn khác biệt, Lưu Phong là đường đường chính chính đổi họ thị vào gia phả. Đổi họ thị vào gia phả, đó chính là lưu thị tông tộc người. Lưu Phong, ngươi có biết Hàn tín vì sao tráng niên mất sớm? Nhìn xem chung quanh từng cái ngã xuống kỵ binh dũng mãnh, tao phi tự biết hôm nay vô pháp thoát thần, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt bên trong tràn ngập ý cái này không còn che giấu ly gián ngôn, để Lưu Phong mỉm cười không thôi, ngươi không có gì hơn là muốn nói chim bay tận, Lương cung giấu, thỏ mổ chó săn, cho rằng cô như quá sớm giết ngươi ngụy ngụy, liền sẽ như Hàn Tín giống nhau kết cục. Mặc dù luận dùng mình, cô không bằng Hàn Tín, nhưng luận sử chuyện, mười cái Hàn Tín cũng so ra kém cô. Cô cùng thái tử, huynh hữu đệ cung sẽ không như ngươi bình thường, ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đều đều muốn lẫn nhau nghi kỵ để phòng. Ngươi sẽ có hôm nay kết cục, sao lại không phải ngươi nghi kỵ tôn thất minh đệ bộ chí? Tang Phi không cam tâm, thẹn ém khàn khàn quát, "Lưu Phong, đừng quá ý. Ngươi cùng Lưu Thiện huynh hữu cung lại như thế nào? Ngươi có thể bảo chứng con trai của ngươi sẽ không ngấp nghé đến vị?" Ngươi có thể bảo chứng con trai của Lưu Thiện sẽ không kiêng kỵ người mặt này. Ngươi có thể bảo chứng đại thần trong triều không có tiểu nhân dám luôn như hại. Ngươi căn bản không hiểu quyền lực nội vị, càng không hiểu tranh làm hoàng đế tàn khốc." Lưu Phong nghiêm mặt dừng cười. "Quả thật, Tà Phi lời nói, kỳ thật chính là lịch triều lịch đại ảnh thu nhỏ. Lý Thế Dân giết Minh Tổ phụ, Triệu Công dẫn khoát hoàn bảo, Chu Lệ phụng thiên tính nan trở một chút, mà danh vọng không bằng Lý Thế Dân trở, vì tranh làm hoàng đế, các loại hắc ám sự tình càng là nhiều vô số kể." Lưu Phong cùng Lưu Thiện có thể huynh hữu đệ cùng, Lưu Phong con trai cùng con trai của Lưu Thiện có thể hay không cũng huynh hữu đệ cùng vẫn là ẩn số. Thấy Lưu Phong trầm mặc, Cao Phi lại cười, "Lưu Phong, trong miệng ngươi huynh hữu đệ cùng tại nhà đế vương căn bản lại không tồn tại, cho dù là có Hoắc Quang tri cùng cũng rơi cái gia tộc phá diệt hai đường. Ngươi cho rằng chấm tại sao phải chuẩn bị? Chấm không chuẩn bị, chết cũng chỉ có một con đường chết." Kia Lưu Hiệp xem ra mỉ biếu, kỳ thực chính là cái âm hiểm bạc tình bạc nhân, bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ vì Lưu Hiệp đi chết, kết quả Lưu Hiệp lại xem hắn là con Có thể làm hoàng đế đều là người bạc tình bạc nghĩa. Lưu Phong, ngươi có thể sống đến hiện tại là bởi vì chấm bất còn, chấm như vong ngươi cũng sống không lâu. Đợi đại nghị vừa diệt, Lưu Bị chắc chắn sẽ giết ngươi. Chương 242, Lưu Phong chạm Tào Phi, Lưu Bị quân Lâm Hà Bắc, 2, chương 242, Lưu Phong chạm Tào Phi, Lưu Bị quân Lâm Hà Bắc, 2, dốc cao bên trên. Lưu Bị lông mày nhíu chặt, bởi vì Tào Phi bên người kỵ binh dũng mãnh cơ hồ đều chết hết chiến trường cũng biến thành cực kỳ yên tĩnh, Tào Phi cùng Lưu Phong ở giữa đối thoại âm thanh cũng truyền đến dốc cao thượng Lưu Bị trong tai. Vậy hả? đây là Tào Phi kế ly gián. Quách Du Chi cẩn thận từng ly từng tí khuyên can. Có thể làm thị trung người quy e đều không thấp, Quách Du Chi cũng biết rõ tranh làm hoàng đế tàn gốc. Lưu bị không nói tiếng nào, chỉ là lặng lặng nhìn về phía chiến trường. Đồng nhiên, Tào Phi tiếng cười im bặt mà rừng, kinh ngạc nhìn về phía đâm xuyên đầu vai trường thương. Lúc này, Lưu Phong lời nói mới khó khăn lắm lọt vào thai, cô có sống hay không không sao cả, cô chỉ cần người chết. Người chết rồi, Phù Hoàng Lục lộ đại quân liền có thể thẳng vào Hà Bắc, Hà Bắc cũng có thể tránh khỏi càng lớn thảm họa chiến tranh Dùng dùng ngươi kia nhỏ hẹp lòng dạ đến ước đoán cô độ lượng, ngươi biết vì sao võ tướng bên trong chỉ có Hoắc Hứa bệnh tụ nhất thế nhân tính như sao? Bởi vì Hoắc khứ bệnh thiên mệnh chính là diệt hung nô. Bây giờ, thiên hạ khổ chiến, vạn dân nghị an, cô thiên mệnh chính là kết thúc loạn thế. Cô theo đổi là lưu danh sử sách vạn cổ lưu danh, mà không phải như ngươi bình thường, vì tranh làm hoàng đế trở nên nhỏ hẹp mà ngu muội. Tính ngươi cũng nghe không hiểu. Trường Thương vừa rút, Lưu Phong phục bộ một thương. Một thương này không còn là đầu bay, mà là lực. Chấm, lại sẽ chết ở nơi này. Tà khí tức dần dần tiêu tán bóle túi thấp đầu xuống. Lưu Phong rút ra trường thương, đối trời cao ngô, Ngụy Đế Tào Phi đã chết, Đại Hán làm hưng. Cho đến lúc này, đại bộ phận Hán quân mới biết được, Ngụy Đế Tào Phi vậy mà cũng tại chiến trường. Thắng lợi tiếng hoan hô liên tiếp, Đại Hán làm hưng tiếng giống cũng như bay trực trùng mất tiêu. Lưu Phong thì là cắt lấy Tào Phi thủ cấp dục ngựa thẳng đến đỉnh núi, hướng Lưu Bị hiên công, Ngụy Đế thủ cấp ở đây, mời phụ hoàng xem qua. Lưu Bị nhìn qua liền không nhìn nữa. Nếu như hôm nay chết là Tào Tháo, Lưu Bị có thể đến một câu hậu táng bẩy tỏ đạt đối Tào Tháo quá khứ công lao kinh ý có thể hôm nay chết là Tào Phi. Một cái đôi hán thật không có bất luận cái gì cống hiến xoán hắn đi tặng, Lưu Bị nhìn nhiều đều cảm thấy ô nhịm đôi mắt. Còn ta Du Mạnh, chấm lòng rất anủi. Hôm nay đánh giết Ngụy Đế Tào Phi, Hà Bá chi địa, đem không chiến mà thắng. Lưu Bị không tiếp tán thưởng. Thấy Lưu Bị biểu lộ cũng không rất cao hứng, Lưu Phong không khỏi nghi hoặc. Thấy thế, thế Quách Du chi tiến lên thấp giọng nói, "Hoàng Lao tướng quân, tốt." Lưu Phong lấy làm kinh hãi, đội vàng nhìn về phía phía dưới chiến trường, sau đó dụ thẳng đến dưới núi, đi vào hoàng trung đem cờ ở chỗ đó. Gánh cờ tiểu giáo ánh mắt bi thương. Hoàng Trung thì là nằm thẳng dưới đất, Và cứ sáng ngời có thần hai mắt sớm đã nhắm lại, chỉ có khỏe miệng lưu lại nụ cười vết tích cho thấy hoàng trung trước khi chết tâm cảnh. Lại nhìn hoàng trung bên cạnh, một cái mặt mũi bầm dập nghị tướng cũng là không có thăng thức. Tỷ mị phân biệt về sau, Lưu Phong mới nhận ra thân phận của Tào Chân. Lưu Phong đem bi thương dấu ở nội tâm, nhìn về phía hoàng trung gánh cờ bình cùng thân vệ, nói: "Phục ba tướng quân Mã Viên từng nói, Nam Nhi muốn làm chết mọi biên dã, lấy ra ngựa bọc thây còn táng mà thôi, gì có thể trên giường ngủ tại nhi tử thủ chúng ta." Lão tướng quân dù tuổi gần 80, nhưng ý chí không thay đổi, này dù không suy càng là dốc hết sức đánh rất ngụy ngụy đại tướng Tào Trân, phu hoàng cùng cô, đều sâu kính chi. Hỗn loạn một trận chiến. Bao quát Tào Phi Tào Trân tại bên trong 5000 ngụy ngụy kỵ binh dũng mãnh, toàn quân bị diện. Tư Mã Ý tập kích bất ngờ kế hoạch triệt để thất bại. Tin tức chuyển ra, Hà Bắc chấn động. Bất luận là Tư mạng Ý hay là Trần Quẩn chờ cảm kích đều là như bị sét đánh. Vậy hạ chết rồi. Hỗn huyện là cái bẫy rập. Lưu bị vậy mà lấy tự thân làm Vốn là bởi vì lui giữ Hà Bắc mà sĩ khí mê, bây giờ phục kích bị giết. Phàm là còn có chút đầu góc đều có thể nhìn ra, Tào Huy bây giờ đã như mặt trời sắp lặn. Nếu như Tào Duệ như lưu thiện bình thường là giám quốc nhiều năm thái tử, có lẽ còn có thể ổn định thế cục. Có thể Tào Phi đối Tào Duệ cũng là ngàn phòng và phòng, sợ bị Tào Duệ phân đi quyền lực, đến mức Tào Duệ vẫn luôn là cái chuẩn thái tử. Cho dù Trần Quần cùng Tư mạng ý nghĩ lập Tào Duệ vì tân đế, Tào Duệ hy vọng cũng không đủ ổn định thế cục. Đại thế đã mất, ta chờ làm như thế nào tự xử? Là ai hiến kế để bệ hạ đi tập kích bất ngờ Hà Nội? Nên chém. Nghe nói đại tướng quân Tàu Nhân dục lập Trần Vương là đế, còn lập cái gì đấy à? chúng ta chẳng lẽ không nên ngẫm lại làm sao đầu hàng mới có thể tiếp tục được hưởng phú quý sao? Nghe nói Yến Vương Lưu Phong rất thù hận Tư Ma Ý, không bằng cầm Tư Ma Ý hiến cho Lưu Phong. Cái này có thể hay không không tốt lắm, có cái gì không tốt? Hoặc là Tư Ma Ý chết, hoặc là chúng ta chết, hai con đường, người muốn làm sao tuyển? Hà bác lòng người bàng hoàng gian. Lưu bị lục lộ đại quân cũng bắt đầu tấn công mạnh đầy đồ. Như thế nào đẩy thủy tinh dễ dàng nhất? Đương hẳn là trước diệt đối phương chuyển vận cùng kế thừa cái phụ trợ là thủ không được thủy tinh. Mà bây giờ Dao bị đại tướng liên tiếp tàn hủy, 5000 tinh nhuệ kỵ binh dũng mãnh toàn quân bị diệt, Liệt Tào Phi đều bị Lưu Phong cho giết. Còn lại văn võ, bất luận là Thương đỉnh Tân Tào Nhân, vẫn là Lê Dương Tư Mã Ý cùng Tào Hưu, sức chiến đấu cơ hội có thể không cần tính. Không có quân tâm cùng lòng người, là thủ không được. 7 tháng, Quan Vũ đi thuyền qua sông, lần nữa tại Thương đỉnh Tân đại bại Tào Nhân. Đến bước đường cùng Tào Nhân, tự vẫn mà chết. Cùng tháng, Diên Tân Lưu sông, Tàu Hư. Tàu Hư Tam quân tất cả đều bước vào ký châu tri địa, Tam Lộ đại quân thế như trẻ tre, tại nghiệp thành hội sư, ban thành lục tốn, thì là tự lang ra bắc thượng thành châu, ngay từ đầu còn có chút trở ngại, phía sau Tào Phi bị chạm tin tức chuyển đến Thanh châu, Thanh châu chức quận, đều là chồng chừng mà hàng. Thịnh châu tình huống cũng không kém bao nhiêu. Thành châu thứ xử Lương Tập viên bản còn đem người ngoan cố chống lại, phía sau Tào Phi bị chạm tin tức chuyển đến về sau, đối mặt Ma Siêu, ra cắt lượng cùng Tiền Ti bị hiệp, Lương Tập cũng lựa chọn đầu hàng. Vĩnh bại như núi đổ. Lưu Phong ngay từ đầu không có ý định cho Tào cơ hội trở hiểm dùng kỳ kế chính là vì để Tào Uy không có bất luận cái gì cơ hội đông sơn tái khởi. Giống như Lưu Bang bại hạ Vũ một trận chiến, muốn đem Hạ Vũ truy sát đến chết, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Dùng cho chiến sự cũng giống như thế, làm thế lực đủ cường đại thời điểm, liền không thể học tập Ngô Vương phủ sai giống nhau, vì thỏa mãn một chút kia tiểu đam mê liền thả Việt Vương Câu Tiễn, trực tiếp làm thịt liền xong việc. 8 tháng, Lưu Bị quân lâm Hà Bắc, đối mặt Tiên cấu Nghiệp thành, Lưu Phong trực tiếp hiến nói, ngày xưa Tào Tháo dìm nước thành, bây giờ chính vào 8 tháng dâng nước chi quý, cũng là dùng thủy công, cơ hội tốt. Phu hoàng có thể phái người phát xuống thông cáo, sau 3 ngày, quyết dìm nước thành. Tuy nói trong lòng không đành lòng, nhưng Lưu Bị vẫn là đồng ý đề nghị của Lưu Phong. Chiến sự kéo dài thời gian quá lâu, lâu tất sinh biến. Đoạn nhất như năm đó trận chiến Xích Bích lúc Tào Tháo bình thường, đại quân lúc đầu có ưu thế, kết quả lại bởi vì không quen khí hậu mà tướng sĩ nhiều tật dẫn đến quân tâm tăng dã, cuối cùng bị Chu Du kiếm đến cơ hội một mồi lửa cho đốt. Bây giờ đều đánh tới một bước cuối cùng, Lưu Bị không thể bởi vì trong lòng một điểm không đành lòng liền làm tướng sĩ gặp nạn. Lưu Bị muốn thả dìm nước thành. Năm đó tiên đế liền quyết trương hạ chỉ với thị Lưu Bị như cũng quyết trương hạ, nghiệp thành làm sao có thể thủ? Lưu Bị không phải tự xưng là nhân nghĩa sao? Sao cũng sẽ đi loại độc này kế? Lưu Bị là nhân nghĩa không phải ngu xuẩn, đây là công tâm kế, sau 3 ngày nếu là bên trong thành không ai làm nội ứng, kia cũng là Lưu Bị kẻ địch, nếu là kẻ địch, làm gì nói nhân tử. Nghe nói cửa Nam thủ tướng đêm qua trực tiếp mang theo ra yến hướng cửa bắt chạy chúng ta muốn hay không chạy. Không thể lại chờ. Bắt sống Tư Mã Ý, hiến thành đầu hàng. Nghiệp thành cửa Nam. Tư Mã Ý một mặt ngưng trọng nhìn bên ngoài thành đen ngịt đại quân. Nghiệp thành ai cũng có thể hàng, Tư Mã Ý không thể hàng. Hắn nhất định phải chết. Lâm Lưu Phong tàn sát Ôn huyện Tư Mã Thị lúc, Tư Mã ý liền rõ ràng, Tư Mã bất tử, Lưu Phong bất an. Mặc dù không biết vì cái gì Lưu Phong sẽ như thế ghét hận Tư Mã Thị, nhưng Tư Mã ý muốn sống liền không thể từ bỏ nghiệm thành. Kéo tới mưa to lâu ngày, Lưu bị tướng sĩ sinh tật, lương thảo khó vận, tất nhiên lui binh. Tư Mã ý yên lặng tính toán tiên thời. Mùa hạ nhiều mưa, Lưu bị binh mã lại nhiều nam binh. Tư Mã ý đánh cược chính là Lưu bị binh mã không quen khí hậu. Chính gian, một tiểu giáo đội vã mà đến, tướng quân, không tốt. Cố phản tặc ngay tại Vây Công Phủ Tường Quân, công bố muốn cẩm tướng quân gia quyến hiến cho Lưu Phong. Tư Mã Ý sắc mặt đại biến, không còn dám ở tại cửa nam. Trước khi rời đi, Tư Mã Ý vừa cẩn thận căn dặn Tư Mã Sư, ta vừa đi, chắc chắn sẽ có đạo trích muốn thừa cơ trộm mở cửa thành. Người canh giữ ở nơi đây, có dám người phản loạn, giết chết bất luận đội. Tư Mã Sư cầm cung nơi tay, "A phụ yên tâm, ta chắc chắn giữ vững cửa này." Như Tư Mã Ý nói trước. Tư Mã Ý chân trước vừa đi, chân sau liền có muốn tiến bộ uy tốt phản loạn. Một đám vế vật cũng dám ở trước mặt ta Tư Mã Sư đưa tay một tiễn liền đem người cầm đầu bắn giết, lại lệnh tả hữu thân binh đem còn lại người phản loạn đều bắn giết, chấn nhiếp cửa nam chúng bị tốt. Chỉ là bậc này thủ đoạn cứng rắn, có thể ngăn chặn một bộ phần người, ép không được toàn bộ người. Một tiểu tướng đề lao hô to, thủ thành là chết, không tân thủ thành cũng là chết, nếu đều là chết, sao không liều chết để cầu phú quý? Giết Tư Mã Sư, ta trở cùng hưởng phú quý. Tư Mã Sư giận dữ, một tiễn bắn về phía tiểu tướng, lại bị tiểu tướng tránh thoát. Tiểu tướng thừa cơ bắn trở về, chính giữa Tư Mã Sư mắt trái. Trời cũng giúp ta. Thấy tư Mã sư lại bị bắn trúng tiểu tướng chỉ cảm thấy như có thần trợ, đội vàng dâng phấn hết lớn. Trung quanh Ngụy Tất xem xét, lập tức cũng hưng phấn. Nếu không phải Tư Mã ý phụ tử ngăn đón, đáng người đã sớm mở thành đầu hàng. Đấy lòng oán khí cũng tích lũy tháng ngày, đã sớm đến giới hạn giá trị. Tư Mã ý tại lúc, không dám phản kháng. Tư Mã sư kiện toàn lúc, không dám phản kháng. Bây giờ Tư Mã sư mắt bị mù, không dám tiếp tục phản kháng vậy liền thật sự là không muốn sống. Tư Mã sư làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại bị cái hạ người vô danh bắn trúng mắt trái. Bị đau ran, Từ Mã sư vung bảy trượng mộc, ý đồ ngăn cản Ngụy Tốt tiến công. Làm sao mắt trái bị đau, Ngụy Tốt hỏa khí lại miệng lớn trong chốc lát. Từ Mã sư liền bị phẫn nộ Ngụy Tốt loạn đao chém chết. Cho dù ngươi là thế gia đại tộc xuất thân vẫn là thông minh thiên phú hơn người, làm quân tâm bất ổn lúc, liền trường phi bậc này, mãnh tướng đều có thể bị chém chết, càng không nói đến tư Mã sư. Theo tư Mã sư vừa chết, nghiệp thành cửa nam cũng theo đó mở ra, đã sớm ở ngoài thành chờ đợi Quân, vọt lên như cá. Thời khắc này Từ Mã ý còn không biết cửa nam biến cố, vàng trở về phủ đệ quét quân. Thấy dẫn đội vậy mà là Văn Quân, Tư Ma Ý con ngươi trong nháy mắt qua bảo, "Qua mắng, Văn Khâm, bệ hạ không xử phạt với ngươi, ngươi vì sao mới phản?" Văn Khâm cười to, "Không tệ với ta. Ha ha, gia phụ Văn Tắc, nhiều lần có chiến công, ta phi lại ngoài nghi ta tham dự mụ phúng lưu phản, gần như đem ta trả tận đến chết. Ta duệ càng là mơ mộng hao huyền lấy ân huệ nhỏ lung lạc tại ta, nếu đợi ta bất nhân, ta lại há có thể có nghĩa. Hôm nay ta liền muốn bắt ngươi thủ cấp, đổi ta sau này phú quý." Tư Ma Ý vừa tức vừa giận, chỉ huy quân sĩ cùng Nhưng mà, Văn Khâm muốn là lấy dũng mãnh tiếng Nếu không phải chịu Mị vùng án ảnh hưởng, hiện tại cũng tất nhiên là chiếm giữ cao vị. Tư Mã Ý dưới trướng mặc dù cũng có hàn tướng, nhưng không phải Văn Khâm có thể so sánh. Có thể sinh ra có văn dưỡng cái này có tiểu Triệu Vân danh xưng mãnh tướng, cái này cùng Văn Khâm bản thân dũng mãnh cũng là cùng một nghĩa tự. Không bao lâu, Tư Mã Ý binh mã liền bị Văn Khâm đánh tan, Văn Khâm càng là rủ ngựa bay thẳng Tư Mã Ý, trực tiếp đem Tư Mã Ý cho kéo xuống chiến mã. Cho ta thành thật một chút. Nhìn xem treo tại trên cổ mũi thương, Tư Mã Ý tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ta kế hoạch lại bị hủy bởi cái này Mãng Phu chi thủ. Văn Khâm cũng mặc kệ Tư Mã Ý nghĩ như thế nào, trực tiếp phái binh đi vào đêm Tư Mã Ý cả nhà già trẻ tất cả đều chết. Dùng Văn Khâm mà nói, hán hoàng đế bệ hạ nhân tử, thấy Tư Mã gia lão hầu đáng thường, định không đành lòng chém giết, có thể ta không thể để cho Tư Mã gia đám tiểu tệ tử lớn lên, nếu không sau này chờ ta lão chẳng phải là bị trả thù. Biết được Văn Khâm đem trong phụ già trẻ đều đồ Tư Mã Ý chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, nhìn về phía Văn Khâm ánh mắt phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Tính vẫn là trực tiếp giết để tránh đêm dài lắm mộng. Văn bị Tư Mã Ý chầm chầm đến hoàn trực tiếp một mâu kết quả tư mã ý tính mệnh, để tư ma ý cả nhà thật trị đề. Theo bên trong thành phản loạn nổi lên bốn phía cùng Hãn Quân lần lượt vào thành, đóng tại cửa Đông Táo Hưu cũng không dám lại thủ. Táo Hưu trực tiếp chào hỏi hơn trăm kỵ, liền ra quyển cũng không dám mang, trực tiếp bỏ thành mà chạy. Tao dự chờ người, thì là mang một bộ phận gia quyến cùng quan lại đi cửa bắt chạy trốn. Không đến nửa cách giờ, Hán Quân liền triệt để khống chế được thành. Đầu hàng cùng không kịp đào tẩu Tà Hự quan lại cùng với gia quyến, tất cả đều bị bắt, cung bao quát thượng thư lệnh trật quân. Đến ngoài thành lưu bị, mang theo Lưu Phong, Lưu Thiện, Quan Vũ Triệu Vân chờ người, cùng nhập Nguyệt Thành. Lưu Bị không phải lần đầu tiên đến Nguyệt Thành. Ngày xưa trận Quan Độ đêm trước, Viên Thiệu càng là gia nghiệp thành 200 dặm nên đón Lưu Bị. Nhìn mặt những người, nhớ tới việc ngày xưa dường như còn tại trước mắt. Thế sự vô thường, Viên Thiệu chết rồi, Cao Tháo cũng chết rồi, từng tại Viên Thiệu cùng Tào Tháo trong khe hẹp sinh tồn Lưu Bị tác lấy người thắng thân phận lần nữa vào Nguyệt Thành. Lưu Bị lấy thân phận của hoàng đế Đại Hán, Quân Lâm Hà Bắc. Chương 243, Hứa Đô thị tác, Lưu Phong liền phiên vào Quốc, hoàn tất cầu phiếu, chương 243, Hứa Đô thị tác, Lưu Phong liền phiên Hoàn tất câu phiếu, một tàu phi chết, nghiệp thành phá. Ngụy Ngụy lực lượng Vũ Trang hơn phân lửa bị diệt. Dù giống như tàu duệ, tàu Hưu chờ tạo thị dư nguyệt đảo vắng bên ngoài, nhưng chó nhà có tang đã không nổi lên được sóng gió. Vì có thể hòa bình thu phục Hà bất tri quận, Lưu Bị thân vào Ngụy Ngụy thượng thư lệnh Trần Quân phủ đệ, cùng Trần Quân nói chuyện 3 ngày, ngủ chung. Sau 3 ngày, Trần Quân thần phục về hán. Lưu Bị có ý để Trần Quân đảm nhiệm trợ thư, nhưng bị khéo léo từ chối, miệng nói, "Uy người không thể thiện trước vị đạo. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trần Quân không phải không muốn đảm nhiệm trợ mà là thượng tư lệnh biến thành dụ thư, trên lệch làm cho Trần Quẩn tiếp nhận không được, lại thêm lại là quy hàng người, chức vụ hàm quyền lượng cũng bị trên phạm vi lớn cắt giảm. Lưu Bị tôn trọng Trần Quẩn chi ý, để Trần Quẩn đảm nhiệm tán kỵ thượng thị. Lại ân Trần Quẩn chi ý bổ nhiệm Trần Quẩn chi tự Trần Thái vì trấn uy tướng quân kiêm hộ hung nô trung lang tướng, đi tới Tịnh Châu. Sau đó, Trần Quẩn lại cho Hà Bất Chư quận huyện nhận chức quan môn sinh cố lại đi đìn, khuyên đám người bề háng. Có Trần Quẩn như đều Tàu Duệ, Tàu người lo lắng bị bán. Một đường hướng Bắc vào Vũ Châu sau lại gây đạo hướng Đông, dục lấy Liêu Đông làm cơ sở. Dùng Tào Hưu mà nói chính là, Liêu Đông mặc dù thịnh vượng và giàu có nhưng người có thể đánh cử ít, có thể lấy mà thay vào. Đối với cái này, Tào Duệ cũng có chút tán đồng. Tuy nói viên thiệu nhị tử vào Liêu Đông sau bị bắt giết, nhưng Tào Duệ Tào Hưu không phải viên thiệu nhị tử, lần này đi Liêu Đông chính là chạy thay vào đó ý đồ đi. Có lẽ là vận khí thay đổi. Tào Duệ Tào Hưu đến Liêu Đông lúc, chính bảo công tôn liên Tào Duệ thuần thế lấy đại nghị hoàng đế chi danh liên hợp Công Tôn cung tàn quân, cưỡng thế đánh giết Công Tôn Uyên, sau đó định đô Tân Bình, lại tại đóng giữ Liêu Hang ngầm đảo sâu chiến hào, để phòng hãn quân Đông Trình. Vẫn như cũ thiết trí mai quan, lấy Tào Hữu vị đại tướng quân, hạ hầu thị cùng Tào thị tôn tất tập nhân đều phong văn võ chức vị quan trọng. Tuy nói Tào Duệ một mực bị Tào Phi chèn ép, nhưng năng lực vẫn phải có. Tại Trung Nguyên thắng không được, tại Liêu Đông có thể sử bá. Liêu bị tạm không có đi để ý tới chiếm duệ, sau, bị lại đô Nguyên bản thích hợp nhất đô thành hẳn là tại Lạc Dương, nhưng mà Lạc Dương bị tạo phi tiêu hủy, vô pháp lại lập làm đô thành. Cùng người Khắc Văn Võ thảo luận nửa tháng, Lưu Bị cuối cùng quyết định đem đô thành thiết trí tại Hứa huyện. Một là Hứa huyện cung điện miếu thờ tương đối hoàn chỉnh, không cần xây dựng dậm rộ. Hai người nơi này từng vì hán tất đều, định đô Hứa huyện đồng dạng là còn tại cố đô. Ba người là Hứa huyện cách Lạc Dương gần, đường thủy phát đạt, dễ dàng khống chế tư phương. Trờ làm xong đô. Đã đến chương võ chí năm, 229 năm 3 tháng. Lưu Bị cũng 69 tuổi. Phục hưng Hàn thất chí hướng đạt thành, Lưu Bị tâm khí cũng tiêu hơn phân nửa, lại thêm cao tuổi. Cái này chinh chiến hơn phân nửa sinh hoàng đế lại hán, bị bệnh. Tự biết tránh không khỏi cái này, kiếp Lưu Bị, gọi đến Lưu Thiện, Lưu Phong hai người. Chốc ngày giờ không nhiều, cái này kiếp hẳn là không qua được. May mà chính là thiên hạ nhất thống, hán thất phục hưng, chấm, cái này bất hiếu tử tôn, cũng có mặt mũi đi gặp tao tổ. Lưu Bị tinh tọa dường, ngữ khí nhẹ nhàng. Lưu Thiện hai mắt lệ quỳ gối Lưu Bị trước mặt, thật chặt bắt lấy Lưu Bị tay. Khi còn bé mất mẹ, bây giờ tuổi đời 20 lại muốn mất cha. Cái này đối với Lưu Thiện tâm lý xung kích là rất lớn. Phu hoàng có thể hay không không nói bậc này điểm xấu lời nói. Lưu Thiện một bên nước nợ một bên quên nhủ. Lưu bị yêu thương suốt ve Lưu Thiện đầu, rồi mắng, đều lớn như vậy người, sao còn khóc cái mũi rồi. Ngươi chính là Giám quốc thái tử, tương lai thiên tử. Lưu Thiện lao trong mắt nước mắt, chỉ là bi thương cũng không có bởi vì nước mắt lao mà biến mất. Một bên Lưu Phong thì là biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, không giống Lưu Thiện giống nhau tốt thít cùng bi thương. Cái này khiến Lưu bị không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, công trọng, ngươi liền không muốn nói thứ gì sao? Lưu Phong cười khẽ. Phù hoàn sắp phi thăng thiên giới, mang theo phục hưng hàn thất chi công huyết kiến Sích Đế, sau này nhất định có thể đứng hàng tiên ban, danh chấn thiên giới. Đây là đại hỷ, nên uống cạn một chén lớn. Sích Đế tự tức lưu bang danh hiệu. Hàng thất tử tôn đều là xích Đế tử tôn. Lưu bị tự xưng là sau khi chết có mặt mũi đi gặp cao tổ lưu bang, lưu phong tất trực tiếp đem này thăng hoa vị phi thăng thiên giới, tiết kiến Sích Đế, đứng hàng tiên ban, danh chấn thiên giới. Tiểu nói này, lưu bị đem chết cũng không phải là bi thương chuyện, mà là đại sự. Lưu bị nghe được đại hỉ, công trọng nói có lý, người tới, đưa rượu lên một lát sau, giễu ngon đưa đến, Lưu bị phụ tử ba người đều cầm một tôn, nâng tôn đối ẩm. Sau đó, không đợi Lưu bị mở miệng, Lưu Phong lại nói, "Nhi thần gần đây nghe nói, Ngụy Ngụy chiếm Liêu Đông công tôn thị cơ nghiệp, hung hăng ngang ngược tại Liêu Đông chi địa, lâu tất vì đại hán chi họa. Nhi thần vốn là Yên Vương, lại bởi vì đất phong bị Ngụy Ngụy chiếm đoạt mà một mực chưa thể liên tiến, bây giờ Trư Châu đều bình, nhi thần cũng là thời điểm liên diễn yên quốc." Lưu Thiện kinh hãi, muốn rời khỏi? Ngươi đi ai tới làm đại Lưu, vô vô Lưu vai, nói, "Thái tử Tuy củ là không thể phá, ta vì ép buộc nên đi tới Yên Quốc. Chúng chi, ta nếu không đi Yên Quốc, ai có thể trấn nhiếp Liêu Đông Ngụy Ngụy Dương Nhật? Giả sử Ngụy Ngụy Dương Nhật cấu kết U Châu người không phục cùng Tạ Hồ người xâm chiếm, triều đình lại điều binh chinh phạt, không chỉ sẽ cổ vũ Ngụy Ngụy Dương Nhật uy danh, còn biết mệnh nhọ sĩ dân. Dưới mắt chiến loạn nhiều năm, dân sinh khó khăn, nên nhẹ giao mà thuế, cùng dân làm lại từ đầu, không thể lại khẽ mở chiến sự. Có ta ở đây liên quốc chấn giữ, bất luận là Ngụy Ngụy vẫn là hồ, ai dám sinh tử, ngươi chính là thái tử. Chức trách của ngươi chính là bắt chước hán vấn đế, để dân chúng giàu có không nhận trình chiến nỗi khổ, đến nỗi cái này đại tướng quân do ai tới đảm nhiệm, đều từ thái tử ngươi đến quyết đoán. Lưu bị nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt, có vui mừng, có ấy nãy, công trọng, ủy quốc ngươi. Lưu Phong cười nói, phụ hoàng cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không phải phụ hoàng năm đó lấy Nhi thần bị tử, Nhi thần chỉ là trường sa khấu thị từ nhỏ, lại há có thể vị tôn yến bương chi vị, đã có thể danh chấn đương thời lại có thể ghi tên sử sách. Hùng Nhi thần đến Yên quốc, cho dù không làm gì cũng không dám có đạo trích xâm chiếm, trong mỗi ngày Du Sơn và thủy, tận hưởng niềm vui gia đình không vui ư? Ngược lại là thái tử, tuổi đời 20 liền muốn đảm đương hoàng đế trách nhiệm, mỗi ngày đều phải lo lắng hết lòng, cần cụ chính sự, ngay thần chỉ là ngấm lại đều vì thái tử lòng chua sót. Muốn làm hôn quân rất dễ dàng, muốn làm minh quân là rất khó. Thái tử mới là nhất vì khuất. Lưu Thiện vốn là bởi vì lưu bị đem chết mà tâm tắc, giờ phút này bị Lưu Phong tiểu nói này, cảm thấy càng tâm tắc. Thấy Lưu Thiện thần sắc bỗng nhiên trở nên cô đơn, Lưu Phong ngự khí vừa nhấc, "Thái tử, ngươi muốn tỉnh lại a." Lưu phong phong khoáng mà cởi mở khí, để bốn hẳn nên bi thương bầu không khí trực tiếp trở nên nhiều hơn mấy phần vui mừng nghĩ đến Tào Phi trước khi chết không cam lòng gầm thét cùng người rửa, nghĩ đến hôm nay Lưu Phong ăn nói cùng Thần Sắc, nghĩ đến Lưu Thiện bản tính cùng Đức Hạnh, Lưu Bị Tâm cũng rối lòng. Chớ con trai, há có thể như Tào Phi phỏng đoán? Đến nỗi Lưu Phong cùng Lưu Thiện rộng rãi, Lưu Bị cũng quản không được. Con cháu tự có con cháu phúc, liền để con cháu tự đi nưu đồ. Chấm, không thẹn với tổ tông. Sau đó, Lưu Bị lại đem ra cắt lượng cùng pháp chính Triệu Nhập, lệnh hai người sau này dụng tâm phụ tá Lưu Thiện, không thể nghi kỵ Lưu Phong chờ chút. Chương 243, Hứa Đồ bị thác, Lưu Phong liền vào Yên Quốc, hoàn tất cầu phiếu. Hai, chương 243, Hứa Đô đôị thác, Lưu Phong liền tiên vào Yên Quốc, hoàn tất cầu phiếu. Hai, biết được Lưu Phong chủ động xin lệnh liền phiên Yên Quốc, ra cắt lượng cùng pháp chính đều là kinh hãi. Bậc này đối danh lợi quyền vị lấy hay bỏ, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Có thể lại nghĩ tới Lưu Phong mấy năm này làm chinh phạt chiến, ra cắt lượng cùng pháp chính lại thoải mái. Tiên vương Lưu Phong, thiên mệnh chính là trợ Lưu bị phục hương han thất. Như thế có đại chí mà phóng khoáng người, lại há có thể tính toán theo lễ Tháng 4, Lưu bị chết bệnh, khóc lóc đau khổ. Ngày kế tiếp, Lưu Thiện Tuân mệnh đăng cơ, Cải Nguyên Kiến Hưng tiếp thu quần thần đề nghị, lấy chiêu võ vị thủy hảo, lại lên liệt tổ vì miếu hiệu. Đang cơ ngày đó, Lưu Phong liền tấu Trảo Từ Dã đi đại tướng quân trước, liền tiên niên quốc. Tấu mời vừa ra, Bạch Quan kinh ngạc. Đại tướng quân tri vị lý do thoái thác liền tử, từ xưa đến nay, cũng chỉ có Lưu Phong có thể như thế thẳng thắn thoải mái. Bởi vì lưu thiện, ra các lượng, phát chính trước đó đều biết tình, cho nên Bạch Quan mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng không có quá nhiều khó khăn chất trở. Sau đó, đại tư Mã quân Vũ, đi đại Phi, cũng từ, từ quan, đỡ Lưu bị quan tài hồi lâu tăng tôn. Đây là Liêu Bị di vậy? Liêu Bị không muốn táng tại hứa đô, hy vọng có thể táng tại lâu tang thôn tiên phủ mẫu mộ bia bên cạnh. Liêu Thiện mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết Quan Vũ Trương Phi cùng Lưu Bị ở giữa tình nghĩa quá sâu, Liêu Bị vừa chết, hai người liền không có tại triều làm quan tâm tư. Lại thêm hai người vốn là cao tuổi, không muốn lại mệt nhọc văn võ chính vụ, chỉ muốn đỡ Liêu Bị quan tài hồi chát huyện an tang. Liêu Bị mất đi, Lưu Phong, Quan Vũ, Trương Phi lần lượt chào từ giã. Hai ngày loại hình, Liêu Thiện liền mất bốn vị nể trọng chi thân nhân, tổng tính cũng theo đó trở nên càng thêm thành thủ trọng. Mấy ngày sau, Lưu bị tăng lễ kết thúc, Lưu Thiện thân đưa Lưu Phong, Quan Vũ, Trương Phi cùng Hứa Đô cửa bắc, Quan Vũ Trương Phi đi đầu. Huynh trưởng dù từ đi đại tướng quân chức, nhưng tại chấm trong lòng đại tướng quân chỉ có huynh trưởng có thể đảm nhiệm. Cho nên chấm hôm nay thảo chiếu đã thuyết phục quần thần tạm không thiết đại tướng quân chức. Lưu Thiện ngữ khí kiên định. Quyết định này kỳ thật cũng không ai phản đối. Đường triều bên trong, Lưu Phong không làm đại tướng quân, không người có tư cách làm đại tướng quân. Ai làm đại tướng quân cũng sẽ không làm lòng người phục khẩu phục. Đã như vậy, dứt khoát trực tiếp để đó không dùng đại tướng quân chức. Lưu Phong cười to, không có phản bác Lưu Thiện quyết định. Bây giờ, Lưu Thiện mới là Đại Hán Thiên Tử, Đại Hán Thiên Tử quyết định, Lưu Phong vẫn là được nể tỉnh. Ấn ngơi ý nghĩ yên tâm to gan đi chính đi, nếu có không giải quyết được có thể sai người đến chắc huyện tìm vi huynh, vi huynh mặc dù ở xa chắc huyện, nhưng tâm vẫn như cũ cùng đệ cùng hệ. Lưu Phong đập nhẹ lồng ngực, nuôn ngự chân thành mà phong khoáng. Lưu Thiện hai mắt rưng rưng, hướng Lưu Phong cung kính thi lễ, ngu đệ, đi nhớ. Lần này đi tới chắc huyện, Lưu Phong đem dòng chính binh mã cơ Lưu Phong rất sớm trước đó liền đã cho dòng chính binh mã chuyển tụ yến vương chi binh tức thái tử chi binh khái niệm, tự Lưu Thiện đăng cơ về sau, Lưu Phong dòng chính binh mã liền thành thiên tử dòng chính. Một là Lưu Phong đối dòng chính binh mã tiền đồ cùng phú quý thực hiện, một là Lưu Phong lo lắng rời xa hứa đồ sau Lưu Thiện sẽ bị tiểu nhân cản tay. Đến nỗi sẽ hay không có tiểu nhân dám luôn Lưu Phong là người tại Yên Quốc kỳ thực nghị không chế hứa đô. Lưu Phong không một chút nào lo lắng, bởi vì hôm qua liền có cái thằng xui xẻo bị Lưu Thiện cho chặn. Lưu Thiện vốn là đau lòng lưu bị mất đi lưu phong liền tiền, kết quả thằng xui xẻo này vậy mà nói lưu phong cố ý lưu dòng chính tại Hứa Đô nhất định là trong lòng còn có bất mãn nghi âm thầm không chế Hứa Đô, tức giận đến lưu thiện liền quá trình đều không đi trực tiếp liên kết ra lệnh người trừng giết. Ra cát lượng cùng pháp chính hai cái này coi trọng pháp quy chế độ cũng đều lựa chọn một mắt nhắm một mắt mở. Nhìn xem lưu phong bóng lưng rời đi, lưu thiện cũng cảm nhận được ngày xưa lưu bị đưa mắt nhìn từ thứ lúc rời đi toàn cảnh. Chán dục đốn tủ, bởi vì ngăn vọng minh trưởng chi mụ. Một bên khác, Quan Vũ cùng Trương Phi sớm tại ngoài 10 giằm lặng chờ. Liên Vương thật sự một điểm không nhớ nhung đại tướng quân chi bị sao? Quan Vũ giờ phút này rỡn xuống khối giáp, mặc trên người chính là cũ nát Lư Bảo. Một bên Trương Phi cũng là thân mang vài thô áo tàng, chờ đợi Lưu Phong đàn án. Nhị thuốc cùng Tam thuốc không phải cũng một điểm không quên lên sao? Lưu Phong cười khẽ hỏi lại. Quan Vũ cùng Trương Phi lẫn nhau, đều là cười to. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủ lạo đi, thâm tàng cùng cùng danh. Mấy tháng sau. Chắc quận, Lâu Tăng thôn. Đồng Dũng gian, các nông dân bất vạ thu hoạch thành thục Lưu Phong cũng tại này liệt. Mặc dù Lưu Phong đến thời gian không dài, nhưng thân là yến vương tự mình xuống đất lao động, cái này tại Triệp huyện đã không phải là cái gì bí mật. Quân uy cái thế nhưng lại bình dị gần uỹ, rất nhanh liền để Lưu Phong đạt được chung quanh sĩ dân kính trọng. Nhất là mấy ngày trước đây, Triệp huyện gián tiếp bố cáo, sưng, Bắc Bộ tiên ti đã bị đánh tan, tiên ti thủ lĩnh tối lợi đã chém đầu, chư ra đều có thể tận hưởng ngày mùa thu hoạch niềm vui. Vũ Châu thường xuyên sẽ có tiên ti xuê nam, sĩ dân bị quấy nhiễu nhiều hơn năm, dị vạn quan phủ đều sẽ phát bố cáo nhắc nhở chư gia để phòng tiên ti. Kết quả, năm nay lại thay đổi Sĩ dân còn không có kịp phản ứng, bát bộ tiên ti liền bị đánh tan, liền tiên ti thủ lĩnh tố lợi đều bị chặt. Đều không ai biết Lưu Phong là lúc nào ra bình. Sở dĩ không ai biết, là bởi vì Lưu Phong căn bản liền không đi yên quốc shopping, sớm tại bảo chắc trước, Lưu Phong liền phái người đi cho đại hán tiên ti Vương Úc chúc tiện hạ cái cuốn lệnh. Cuốn lệnh nội dung rất đơn giản, cô muốn tại trách viện giữ đạo hiếu, cái kia gọi tố lợi cô không thích. Úc chúc kiện nghe xong, lúc này liền mang theo tiên ti kích chỗ đó trướng, lại tự mình đem lợi thủ cấp đưa đến Lưu Phong trước mặt. Ngay cả đóng giữ đại quận Điền Dự đều bị Trịnh Ngọc đại quận tối hoàn thủ Lĩnh Càn la dọa đến trực tiếp thỉnh cầu Điền Dự che chở, sợ ức chúc kiện thuận tay đem lại quận tối hoàn cứu viện. Từ khi cùng Lưu Phong về sau, ức chúc kiện tại Mạc Nam cũng là xuân phong đắc ý tại ức chúc điện khởi sừng dưới, tiên ti các tộc cũng là tranh nhau học tập Hán gia văn tự lễ nghi, ngay cả tên đều muốn Hán gia hóa. Đem tố lợi thủ cấp đưa đến trách viện về sau, ức chúc kiện càng là lấy cao tổ có lợi, không, không lý do, cũng không thể Cho nên, kiện thỉnh Lưu Phong vốn là có dung hợp tiên ti các tộc ý nghĩ, liền đứng ngốc chúc kiện thị cầu, cho ức chúc kiện một phong thư, để ức chúc kiện tự mình mang theo tố lợi thủ cấp đi hứa đô thiết kiến lưu thiện. Cấp cấp cấp tiếng vó ngựa vang lên. Tôn Thành dục ngựa mà tới. Lần này vào chấp huyện, lưu phong dòng chính tướng sĩ cơ bản đều giao lại cho lưu thiện, như Tôn Thành, Tôn Lự, Lưu Sảng, Lưu Toản, Lưu Lâm thì là đi theo lưu phong cùng đi đến chấp huyện. Không mang dòng chính tướng sĩ một nguyên nhân khác, là lưu phong nghĩ tại Yên Quốc đổi dưỡng Tôn Thành trở tiểu tướng, như dòng chính tướng sĩ đều tại, những ngày tiểu tướng cũng không có cơ hội rèn luyện. Thị phu Tôn Thành xa xa với tay. Lưu Phong cầm trong tay liêm dao giao cho thân vệ điệt thất, nhảy lên bờ ruộng, dò hỏi: "Có chuyện gì quan trọng thế nào cũng phải hiện tại đi báo. Chớ có bày nhiều dân chúng." Tôn Thành ngữ khí căm giận, "Lưu Đông có mật báo, Ngụy Ngụy Dương Nghiệt dục đồ xâm chiếm Hữu Bắc Bình, khẳng định là hướng về phía Tỷ Phu đến." Lưu Phong hứ một tiếng, bao lớn chút chuyện cũng đáng được người căm giận. Cô mang các người đến Yên Quốc, bản ý chính là muốn cầm Ngụy Ngụy Dương Nghiệt người tập dùng. Ngươi không nên cảm thấy dận, mà hẳn là cảm thấy hứng, nếu không có nhóm này Ngụy Ngụy các ngươi đều không có luyện tập cơ hội chỉ biết lý luận xong nhưng khi không được đại tướng, Tôn Thành nghe xong, nguyên bản tức giận biểu lộ trong nháy mắt trở nên phấn khởi, "Tỷ phu, ta có thể thống minh rồi." Lưu Phong khỏe miệng gãy nứt, "Ừm, chính là có thể. Bất quá cô đang suy nghĩ muốn hay không để ngươi trước có cái sau lại đi. Cứ như vậy, dù là ngươi binh bại cô giết ngươi cũng không tính để Tôn ra tuyệt tự." Tôn Thành bị khách tướng, ngang tiếng nói, "Đại trưởng phu chỉ hoàn công dành chưa lập, lo gì không con. Tỷ phu chính là đương thời anh hùng, ta lại há có thể ném tỷ phu mặt. Nếu như ta thật chủ quan binh bại, ta định cùng tập binh chém giết đến chết." Lưu Phong gật đầu, Tráng ý chí nói, Trọng tưởng Công tri tử Ngụ Dung sẽ cùng theo ngươi cùng đi, Ngụ Dung tính cách cương trực, rất có trọng tưởng công chi phong, nhưng vì ngươi chiương sáng. Lưu Phong hai cái gương sáng, Ngu Phiên cùng Phí Thi đều đi theo Lưu Phong đi vào Yên Quốc. Mạnh tướng hang tốt đều có thể một lần nữa vấn luyện, văn nhân vẫn là phải dùng đại tài, Ngô Phiên cùng Phí Thi lưu tại Hứa Đô cũng hiện ra không được tài năng, đi theo Lưu Phong đến Yên Quốc mới có thể có mở ra quyền cấp chi địa. Ngụ Dung là Ngu Phiên trưởng tử, cùng Lưu Phong tuổi tác tương tự, chịu dạy bảo thời gian dài, kinh nghiệm cũng nhiều, chính thích hợp làm tôn thành gương sáng. Nếu không có cái gương sáng ở bên, Lưu Phong cũng sợ Tôn Thành sẽ bởi vì nóng lòng chứng minh mới có thể mà ngộ chúng đối thủ vị kế. Tuy nói Tào Hưu bị Lưu Phong bắt xong qua, nhưng Tào Hưu đối thủ là Lưu Phong, cũng không thể bởi vậy liền chứng minh Tào Hưu không được. Mấy ngày sau, Lưu Phong bí mật điều yên quốc binh mã, lại Tôn Thành nắm giữ ân soái vào Hữu Bắc Bình châu quân, để phòng ngụy ngụy dư nghiệt xâm lấn. Sau đó, Lưu Phong vẫn như cũ như thường ngày bình thường, ban ngày tại đồng ruộng lao động, buổi tối cùng Tôn Diễm thân cùng Tố tướng Hí tại bên trong, tận hưởng người chi nhạc, Gắt cao bên trên. Lưu Phong cùng Phiên cùng lập Giọt ưu lực nhẹ qua mặt, mang theo ý lệnh. Lưu Phong chắp tay vô to, nhân sinh chi nhạc, ở chỗ thiên hạ ăn định, áo cơm không lo, sau đó cùng Thê Thiếp tướng hí, trọng tưởng công nghị có đúng không? Vu Phiên kinh bị nhìn về phía Lưu Phong, người đối một cái hơn 60 tuổi hỏng bé ông lão nói cùng Thê Thiếp tướng hí, là đạo lý gì? Lưu Phong cười nói, trọng tường công, cô trước mặt ngươi chàng cái gì lao đầu a? Nghe nói ngươi mỹ thiếp lại mang thai, cái này nếu là lại sinh một nhi tử, hẳn là con trai thứ tám đi, cô đánh cược, ngươi liền nhi tử danh đều nghĩ phải gọi ngu sở, tiến bương sao biết ra đêm qua mới nghĩ đến cái này danh. Lưu Phong âm thầm xem thường. Sử sách ghi chép ngươi có 11 con trai, hiện tại mới cái thứ 8, nếu là ngươi sống đến sử sách ghi chép năm 233 cũng chính là 4 năm sau, ngươi còn có thể lại gieo hạt năm con trai. Người khác đều là mấy đời một cái gia tộc, ngươi một người liền sinh một cái gia tộc. Thật sự nhiều từ nhiều phúc. Xem ra cô cũng phải cố gắng một điểm. Đều 40 mới một đứa con trai. Gió thu phát qua, chiếu rọi Lưu Phong kia tăng thương mà khuôn mặt anh tuấn. Thiên hạ dù lớn, nhưng trước mắt đã không phải Lưu Phong chỗ tốt. Thân là Trung Sơn Tĩnh Vương hậu Đại cũng nên nhiều từ nhiều phúc. Hoàn tất cả nghĩ liền không đơn được biết, kỳ thật nguyên bản ta là nghĩ viết 2 triệu chữ, về sau phát hiện trình độ không đủ, nếu quả thật ấn 2 triệu chữ viết, đoán chừng nước được chính ta cũng không dám nhìn. Mặc dù hậu kỳ đầy đồ nhanh, nhưng ít ra ta mua chương đều chính mình đặt mua qua. Tổng kết lĩnh mộ chính là, ga mở thì luận nhiều. Chờ ta luyện nhiều một chút, nói không chính xác liền có thể viết ra một quyển 2 triệu chữ. Đến nỗi sẽ mới, còn chưa nghĩ ra. Nghĩ kỹ ta sẽ vụng trộm phát sách. Cảm tạ một đường đội định huynh sớm chút các ngươi ngày 1 tháng 50 bè.